Quý lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường quay âm. Và quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng có tựa đề là Sáu người chết thảm. Và tại sao lại có nhiều người chết thảm đến như thế thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình có gắn một đường link Shopee, hiện ra rất là nhiều những dòng sản phẩm của tiệm đồ bình an. Hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Sáu người chết thảm ngày sau đây. Nắng chói sông Lộ, họ ô tiếng hát, chuyến phà rảo dạt bến nước Bình Ca. Con sông Lô hùng vĩ này đã đi vào bao nhiêu áng thơ văn đầy đẹp đẽ. Trên con sông này cũng có rất nhiều sự tích dân gian truyền miệng từ thời các cụ xa xưa. Những truyền ngôn về Hà Bá, về Thủy Quái, Ma Gia, thế nhưng chưa có một ai chứng thực được cả. Hay đúng hơn thì ở xã hội ngày nay, việc Mã mị chỉ là để kể cho nhau nghe trong những dịp rông dài ngồi tán gẫu mà thôi. Trên khu đê thuộc địa phận Vĩnh Phúc này, có một cái xưởng chuyên làm nghề đóng xuồng cano máy đúc khuôn đúc hình các con vật bơi nổi trên sông bằng vật liệu composite xưởng này có cái tên quảng cáo trên các mạng xã hội rất kêu là lương tâm nhân đức và bốn người chủ cái xưởng này cũng lần lượt tên là lương tâm nhân đức bằng tuổi nhau cùng xã với nhau thì phải nhưng mà khác là Ngồi trên con thuyền dạng xuồng cano được chẳng chặt chẽ chở trên thùng một chiếc xe tải to từ sông Lô về Quảng Ninh. Phúc nghĩ mà ấm ức không thể nào nguôi ngoai được. Tầm này một giờ sáng rồi, lẽ ra đã chăn ấm đệm êm bên vợ con và gia đình nhỏ bé của mình. Thì Phúc vẫn phải ngủ trên chiếc xuồng cano này. Lý do cho cái chuyện đen đuổi này thì phải nói thật là đen như mực. Mực có khi còn có mực đỏ, mực xanh. Chứ riêng Phúc hiện tại thì chỉ toàn là mực đen mà thôi Đêm qua đã phải làm đến tận 3 giờ sáng Về đến nhà ngủ được tầm hơn 2 tiếng là dậy để bắt xe khách ra Vĩnh Phúc Chẳng hiểu lơ mơ kiểu gì mà khi lên xe Phúc lại ngủ quên mất Thành ra xe ô tô lại cứ phi thẳng lên Thái Nguyên Từ Thái Nguyên Phúc bắt xe về đến sông Lô tầm 80 km Đang đi nửa chừng thì xe taxi lại hỏng lại chờ giữa đường cho đến tận bốn giờ chiều thì mới đến nơi đến nơi xong thử xuồng xong xuôi chẳng ưng ý này nọ rồi cãi nhau đến tận bảy giờ tối mới thống nhất cho xuồng lên xe ô tô tại để trở về quảng ninh xe tải đi chậm lắm vì đường ở đây toàn ổ voi ổ gà đường xấu kinh khủng đi nhanh thì sợ xuồng va đập này nọ đến chín giờ đêm mới ra đến thị trấn để ăn chút gì đó rồi về. Ai ngờ khi đến đoạn đường mười tám thì xe tải lại hỏng máy và rồi thì phải chờ sáng mai mới có người đến sửa để về. Trưa một giờ đêm rồi ai mà đi sửa cho đây? Vậy là phúc leo lên thùng xe tải, ngồi vào con xuồng cano này mà nghĩ ấm ức kinh khủng. Cái số nó đen thì làm gì cũng đen. Ngay từ lúc đặt cọc mua cái xuồng này. Phúc đã thấy có gì đó gờn gợn trong lòng. Phúc có chiếc xuồng cano cũ đang chở khách ở khu du lịch Quảng Ninh này, nhưng mà muốn đóng một chiếc mới để cho tiết kiệm vì cano trước là dùng xăng. Giờ Phúc đóng cano chạy dầu, hy vọng sẽ ổn định hơn chút. Lang thang tìm hiểu trên các mạng xã hội thì Phúc tìm được cái cơ sở đóng xuồng máy ở sông Lô Vĩnh Phúc này. Và rồi thì sau vài lần xem demo này nọ, Phúc đồng ý đặt cọc 90 triệu để làm xuồng cano giá trị 230 triệu, với thời hạn là sau một tháng thì sẽ hoàn thành. Ây vậy mà đặt cọc xong thì bên kia họ cứ tìm cách kéo dài thời gian này nọ. Máy móc thì cũ, hộp số thì lối lên lối xuống. Cái xuồng này lẽ ra đã xong từ 15 ngày trước rồi. Nhưng mà khi Phúc đi lên đây và lái thử thì ôi thôi, vừa mới nổ máy xong là một bầu trời đen kịt khói. Mù mịt cá Hộp số cũng khét lẹt Vậy là lại phải cầu lên bờ để kiểm tra Đổi hộp số từ tận Sài Gòn gửi ra loanh quanh cho đến tận hôm nay Phúc mới lấy xuồng về Theo dự tính thì tháng trước phải xong Bởi Phúc đã bán cái cano cũ đúng tháng trước Vì nghĩ là có xuồng mới để hoạt động luôn Ai ngờ lấy thế này Chậm thêm cả một tháng Giờ thì khách khứa mất đi nhiều mối quen quá Cả tháng trời mất biết bao nhiêu tiền của Rồi thì khi đến đây lái thử kiểm tra thử Phúc và chủ sườn đóng sườn cũng cái phá đủ chuyện Chủ sườn đóng cano này tên Lương Kém phúc độ 15 tuổi Lúc trước Lương nói là sườn có ghế da đẹp đẽ Thế mà lúc này lại chỉ có ghế nhựa Nói là bạt căng đẹp đẽ to rộng Thế mà giờ thì bạt bé tí teo teo Đủ thứ linh tinh Suy đi tính lại, Phúc biết rằng mình đã bị lừa rồi. Mọi thứ đều nói chuyện bằng mồm, chẳng có giấy tờ gì ràng buộc. Phúc thầm chửi bản thân vì sao vẫn cứ luôn tin người như vậy chứ. Đến giờ phút này thì Phúc chẳng thiết tha cãi nhau nữa rồi. Thôi thì chúng mày làm trời nhìn, làm ăn bố láo thì sau lánh nhận hậu quả mà thôi. Kể về Phúc thì nói thật là trăm đắng ngàn cay. Và đến giờ phút này thì cuộc đời Phúc có thể viết lại thành một bộ chuyện. Một cuốn phim rất hay về đủ mọi khía cạnh tình cảm lẫn làm ăn Số đỏ lẫn số đen, vận hạn của một kiếp người Phúc sinh năm 1973, bố là người Thanh Hóa, mẹ là người Thái Bình Sau Phúc còn có cô em gái cùng mẹ cùng cha sinh năm 1975 Còn các em cùng cha khác mẹ thì có hai người đều là con trai nữa Năm Phúc 8 tuổi tức là năm 1981 thì bố mẹ Phúc ly hôn vì cảm thấy không hợp nhau hoặc không còn chung sống được với nhau nữa. Phúc và em gái tên Hạnh về ở với mẹ quê Thái Bình. Những năm tháng khó khăn nghèo túng, gia đình bên ngoại cũng chẳng giàu có gì, đều là làm nông nghiệp cả. May mắn là ông bà ngoại và các cậu mợ đều tốt tính. Bà mẹ con Phúc làm cái nhà tranh vách đất ở bên ngoài đường làng để sống. Đất cát ngày ấy thì đâu có quan trọng. Xin cho nhau cũng được cả vài xào ấy chứ Mỗi năm bà mẹ con lại xây lại nhà À, đắp lại nhà một lần Thái Bình quê lúa cũng là quê nhiều bão mà Nhà thì toàn là rơm trộn bùn để chát thành vách mà thôi Lập rơm ra Thế nên cứ mỗi mùa bão về, Bà mẹ con lại ôm nhau co ro trong căn nhà tranh vách đất tồi tàn Phúc cũng chỉ học hết lớp 3 mà thôi Em gái Phúc thì được học hành đến hết cấp 3 Cho đến khi Phúc 13 tuổi, Phúc bỏ đi cùng đám thanh niên trong làng. Năm đó tầm những năm 1986. Phúc đi làm thợ đào móng nhà, móng công trình, bê gạch, phụ vữa. Lượng tháng họ trả 10.000 một tháng. Năm sau lên dần, và dần thì cũng được đến 40.000 một tháng. Phúc vào làm tận ở trong Đà Nẵng xa xôi. Ngày ấy nếu như không phải ông chú cao tuổi nhất trong đám dẫn dắt, không quyết đoán quay xe ngang đường, Thì có lẽ cũng không rõ cuộc đời của những thanh niên quê này sẽ đi về đâu Bởi ban đầu là sự định vào trong Đà Nẵng Đào Vàng Nơi núi non hiểm trở, đầy bệnh, rừng thiêng nước độc Nhớ có làm sao thì xác định là chết chứ sao cứu kịp Vậy lên đi đến đầu Đà Nẵng lòng chú kia nghĩ nghĩ Sau đó bảo thôi không đi nữa Ông tìm cách liên lạc với người bà con trong này Sau đó thì tất cả đều làm thợ đào móng các công trình ở nơi đây Năm năm dài đằng đẵng qua đi, ai cũng nghĩ Phúc đã rời bỏ mảnh đất Thái Bình, thì bỗng dưng Phúc trở về. Với số vốn ít ỏi Phúc tích cóp bao năm, Phúc xây cho mẹ và em gái căn nhà cấp 4 bằng gạch vữa ba ta, đưa tiền cho mẹ nuôi cho em ăn học. Còn lại thì Phúc ra ngoài Quảng Ninh tìm việc và sẽ gửi tiền về đều đặn cho mẹ và em gái. Số phận có lẽ run rủi cho Phúc ra đến nơi này và lập nghiệp luôn ở đây đến tận bây giờ. Ngày ấy Phúc ra biển làm đủ thứ nghề, chẳng nghề gì mà Phúc không tìm hiểu, không làm cả. Và rồi cái mà giúp Phúc bền vững tài chính đến hôm nay, chính là Phúc tìm được tình yêu của mình. Vợ Phúc tên Trinh, kém Phúc 4 tuổi, người Quảng Ninh này luôn. Khi mới yêu nhau Phúc cũng được Trinh bảo vào làm cho mấy anh em phía nhà Trinh. Việc này chính là làm than thổ phí. Chạy trộm thứ vàng đen này ở đây kiếm ra bộn tiền. Phúc miệt mài cố gắng tầm 3 năm sau thì cả hai lấy nhau. Hai vợ chồng được bên ngoại cho đất xây nhà ở Quảng Ninh này luôn. Từ ngày ấy gia đình Phúc giàu có nhanh lắm, cho đến một ngày những năm 1997 gì đó. Khi mà vợ đang mang bầu được 4 năm tháng thì cả hai đều bị bắt vì tội buôn lậu. Vậy là toàn bộ gia tài có bao nhiêu tiền là ra đi bằng sạch. Hai vợ chồng còn đau khổ hơn khi cái thai kia là con trai nhưng đã bị chết lưu. Có lẽ do thời điểm này Trinh lo lắng, cảm xúc này nọ, đi đi lại lại nhiều hay gì đó thành ra mất đi đứa con đầu lòng này. May mắn sao, sau khi các bên ngoại giúp đỡ thì hai vợ chồng không phải đi tù, chỉ có điều bao nhiêu tài sản mất sạch mà thôi. Cho đến năm 1999 thì một lần nữa vợ chồng Phúc bị bắt, lần này là buôn lậu tận hơn 10 tấn đồng từ thuyền quốc tế ngoài khơi lần này thì phúc phải cắm nhà đi để mà chạy vậy mất toi mười tấn hàng thêm hơn bảy mươi triệu chạy án những năm ấy số tiền kia nó to lắm xét xử với mức án treo hai vợ chồng trở về làm lại cuộc đời bằng cách mới đó là buôn bán thức ăn vật phẩm để bán cho khách du lịch trên các con tàu quốc tế to đùng đậu ngoài khơi kia thi thoảng gặp khách sộp cũng đủ ăn Còn lại thì buôn bán với cánh thủy thủ tàu hàng quốc tế Được cái hai vợ chồng Phúc cũng thông minh nhanh nhạy Mấy năm làm ăn mạng này lên cũng học được nhiều tiếng Như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga Tuy rằng chỉ bập bẹ gọi là nghe hiểu mà thôi Đến những năm 2003 gì đó Hai vợ chồng đón cô con gái ra đời Lần này Phúc lại có vận đỏ đến mức chẳng ai tin Hai vợ chồng đi chèo xuồng ra khơi bán rau xanh và thịt cho tàu lớn. Trình mới đẻ xong hai tháng, nhưng cũng cố đi theo chồng làm ăn. Cô không muốn để chồng một mình vất vả lênh đênh trên biển khơi, đầy rẫy nguy hiểm kia. Lần này hai vợ chồng gặp một con tàu Trung Quốc. Sau khi mua hết số rau và thịt của hai vợ chồng, người Trung Quốc kia nói Vợ chồng mày lấy xăng dầu không? Hai vợ chồng làm cái nghề này thành ra tiếng Trung và tiếng Anh cũng được đôi câu thành thạo kiểu mặc định. Trinh trả lời vội. Giá có, giá có ạ. Các anh bán giá sao bán cho bọn em ít à? Người đàn ông kia là trưởng tàu nói. Giá cả làm gì? Chúng mày mang cái xà lan ra đây. loại vài trăm khối ấy, tao bơm vào cho. Tiền thì bọn tao không lấy, bọn tao đổi thịt rau và những thứ thức ăn ngon ở đây có được không nào? Dạ, dạ, được, được ạ hai vợ chồng phúc mừng rơi nước mắt sau đó thì bằng các mánh lối bên ngoài hỗ trợ mà cũng có được cái xà lan vài chục khối chạy ra cạnh con thuyền kia cái ống bơm dầu to bằng cả người trưởng thành thế mà bơm tận năm tiếng liên tục đến khi xà lan sắp chìm quá tải thì mới thôi cũng chính cái vụ này gia đình phúc đã một phát đổi đời đổi vận hai vợ chồng từ đó có quá nhiều tiền của mua vài mảnh đất ở thanh hóa ở thái bình nhà lầu xe hơi long lanh và cũng từ đây hai vợ chồng chuyển sang nghề bên du lịch tức là mua xuồng cano để chạy cho khách và đi các đảo theo yêu cầu của khách tính bình quân thì lãi được gấp đôi vốn bỏ ra ví dụ như thời giá hiện tại ngày nay hai nghìn hai mươi ba này chạy xuồng mất tầm bảy trăm ngàn tiền dầu thì tiền thu khách được tầm một phẩy năm đến một phẩy sáu triệu vậy là quá ổn rồi Xuồng máy cano ở đây đều là mua lại từ hàng bãi của Nhật hoặc Philippines. Xuồng loại uh, Composite này bên nước ngoài mới đủ sức chịu đựng sức sóng phố ở đây. Quảng Ninh sóng to lắm. Phúc bán con xuồng cano cũ vì nó là dạng máy xăng, ăn xăng nhiều. Phúc đóng con xuồng cano dạng máy dầu này và thuê xưởng của lương ở sông Lô đóng cho. Theo như demo qua video thì đẹp lắm, êm lắm, ngon lành lắm vậy mà giờ đây nhìn vào cái xuồng này phúc chán nản compo này bên xưởng của lương tự pha chế và đổ lương thì bản chất chẳng phải mở xưởng gì to tát cả bởi vì làm bên compo này không phải ai cũng được phép làm giấy tờ này nọ nhiều lắm còn bị kiểm tra liên tục ấy chứ thành ra là lương toàn làm chui xưởng cũng chỉ có bốn công nhân là bốn người bạn cùng làng với lương mà thôi Sưởng của Lương trước nay chủ yếu là làm cano máy Nhưng mà đúng ra là cano máy chạy trên sông nước ngọt Chạy trên hồ nước ngọt mà thôi Chưa bao giờ làm về dòng đi biển cả Sóng ở biển nó to khủng khiếp lắm Sóng to nó đánh một phát có khi gãy đôi xuồng ấy chứ chẳng đùa Máy móc mà không cẩn thận thì hỏng sạch Vì bị nước biển ăn mòn Không đơn giản như là mấy cái xuồng chạy loanh quanh trên sông này đâu Thế nhưng Lương vẫn nhận Đóng con xuồng này cho Phúc tính ra lương lãi hơn năm mươi triệu quay trở lại thời điểm khi mới làm quen với phúc và được phúc đặt vấn đề làm xuồng cano đi biển có yêu cầu rõ ràng về mặt kỹ thuật lương nghe xong thì luôn mồm nói yên tâm đi anh em làm bao nhiêu năm nay rồi anh xem những loại composite em đã làm và đang bán ầm ầm kia anh ai cũng phản hồi quá tốt giá lại rẻ rẻ hơn mua hàng bãi nhiều thiết kế lại mới ngon lành anh ạ Anh đặt cho em thì không còn gì phải lăn tăn nữa đâu anh. Phúc thì trước nay thuộc dạng dễ tính và hay tin người. Sự tin người hiền lành này trước nay đã giúp cho Phúc đôi khi gặp may mắn nhiều trong cuộc sống. Vậy nhưng có vẻ như lần này Phúc đặt niềm tin sai chỗ. Thỏa thuận mồm xong xuôi, Phúc đồng ý đặt cọc 90 triệu. Sau một tháng sẽ nhận xuồng theo đúng yêu cầu. Phúc đã về tận cái xưởng kia của lương để đặt tiền. Lúc đến nơi thì Phúc có phần lăn tăn, lấn cấn vì thấy xưởng chỉ có bốn anh em làm. Toàn bộ đều là làm thủ công. Thấy thế, thế lường nói. Anh cũng biết rồi đấy. Làm cái combo size này không thể ẩm mỹ hay mở rộng được. Bọn em đều phải làm trộm ấy chứ. Không cẩn thận là bị bắt ngay. Làm dòng xuồng bè cano này ấy phải có giấy phép chứ làm sao mà tự dưng thích là làm được cơ chứ. Thế nhưng nếu đăng ký này nọ thì anh tính xem... Bọn em còn được lại bao nhiêu cơ chứ? Một người bạn trong nhóm làm của Lương tên Tâm cũng nói vào. Đúng đấy anh ạ. Anh xem video bọn em sản xuất và bán cho nhiều nơi rồi mà. Chuẩn chỉ ngon lành luôn. Đảm bảo uy tín cho anh. Có bảo hành cho anh cơ mà. Anh lo gì cơ chứ? Được cái bốn anh em này lúc này nhiệt tình thật. Bốn anh em này gồm Lương, Tâm, Nhân, Đức. Đều bằng tuổi nhau. Trở với nhau ở quanh xã này. Mỗi đứa ở một làng. Hôm đó Phúc được tiếp đón nhiệt tình nồng hậu lắm. Vốn tính điểm đạm và hay thương người khi nghe kể về gia đình Lương thì Phúc cũng thương và đồng ý chuyển tiền luôn 90 triệu cọc. Lương kể với Phúc về gia đình mình. Anh xem, cảnh gà chống nuôi con nó khổ lắm anh ạ. Vợ em sau khi sinh đứa thứ hai này thì đã đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc sang đó rồi nó đổ đốn cặp kè rồi ở luôn bên đó cả chục năm nay chẳng thèm về chẳng thèm hỏi han đến con cái giờ em cũng không rõ là nó sống hay chết cơ cách đây mấy năm thì nó về một lần á để làm cái thủ tục ly hôn với em nó ném con lại cho em nuôi khốn nạn thật em đành đem con về đây ở cùng bố mẹ em anh trai của em thấy vậy thì thương em nên đã chuyển nhà ra ngoài chỗ bờ đê kia sống để lại chỗ này cho em làm sưởng và ở với bố mẹ. Bố mẹ em cũng già yếu cả, thôi thì ở nhà trông nom con cháu vậy. Nói thật với anh là cái nghề này nó độc hại lắm, làm composite dai thủ công này quá độc hại luôn. Anh đến gần thì anh cũng đã thấy, bịt mấy lần khẩu trang vẫn cứ bốc mùi kinh khủng, bao nhiêu là hóa chất độc hại, sợi thủy tinh độc hại, Ai... rồi còn sơn sữa, Gần như cả ngay tiếp xúc với cái thứ độc hại này Thôi thì được cái là tiền lãi bù lại cũng ổn định cuộc sống Biết làm sao được chứ anh Bốn thằng bọn em chẳng có học đại học gì cả Đều học trung cấp sửa chữa máy móc ra mà thôi Giờ đành bám lấy cái nghề này để mưu sinh vậy Có lẽ sau này ổn định thì chắc bỏ thôi Nó độc hại dã man quá Nghe xong thì Phúc cũng cảm thấy là cái giá tiền thì hợp lý ổn rồi Máy móc theo lượng nói thì nhập khẩu hàng bãi, hộp số mới trong Sài Gòn gửi ra, khuôn mẫu có mô hình sẵn y như các xuồng máy nước ngoài. Hơn nữa, lại được tự ý chỉnh sửa theo yêu cầu của người làm. Vậy là ok Phúc chốt. Về nhà Phúc bàn bạc lại với vợ, Trinh và hai cô con gái nghe xong cũng có ý là sao bố lại đi tin người thế, chẳng chịu nói trước rõ ràng cho mấy mẹ con nghe gì cả. Phúc Thịt cười xòa bảo: Hời, hey, ở đời ấy sợi lới trời cho, bo bo trời buộc em ạ Thôi việc đã rồi, cứ chờ ít nữa xem sao mà thôi Số phận của gia đình mình á, mấy lần gặp quý nhân, gặp vận hên còn gì Anh tính sơ sơ là ba lần rồi đấy Trình nói Gớm, quá tam ba bận, anh chỉ được cái tin người là không ai bằng Vậy là gia đình bốn người lại cười nói vui vẻ cung cảnh ấm áp này chính là do công sức vun vén và duy trì bao năm qua của vợ chồng Phúc Trinh và hai cô con gái ngoan ngoãn học giỏi này. Đâu cần thiết cứ phải có con trai thì mới vui vẻ hạnh phúc cơ chứ. Gia đình Phúc là điển hình của sự vui vẻ hòa đồng đây chứ đâu ra. Tầm 15 ngày sau, Lương có đăng gửi cho Phúc xem cái video là đã đúc xong khung cano. Giờ chỉ còn chỉnh sửa và chờ lắp đặt máy hộp số Phúc tin tưởng và mừng lắm. Phúc đã liên hệ để bán cái cano cũ đi vì nghĩ rằng nửa tháng nữa là có xuồng mới. Ai ngờ bán xong xuồng cũ rồi. Tuần sau Phúc lên nhà xuồng kia thì mới vỡ lẽ đó là xuồng của người khác đặt trước. Còn xuồng của Phúc thì đang chờ vật tư về. Lương nói Xin lỗi anh quá, vật liệu nó tăng giá phi mã quá. Xuồng của em chẳng còn đủ để làm hoàn thiện nguyên một lần. Thành ra phải chờ để em nhập hàng cho đủ thì mới đúc khuôn được. Hôm trước em gửi nhầm video cho anh, say quá gửi nhầm, anh thông cảm cho bọn em. Phúc buồn bã chẳng nói được câu gì mặc dù rất bực mình. Nhìn cảnh của gia đình lương, Phúc lại thôi không nói nữa. Phúc tin tưởng bắn thêm cho 40 triệu tiền để mua vật tư mong muốn cho nhanh khi được hai tuần sau thì đúng là xuồng đã đúc xong mạng composite theo yêu cầu vậy nhưng lần này lại đến khoản hộp số hộp số đặt trong Sài Gòn ra chính mồm lương nói là lương tự bay vào để test trong đó xong mới mang ra vậy mà một lúc lắp vào xong cho chạy thử thì nó bốc khói khét nẹt khoản này thì đích thị là lương nói dối lương có vào Sài Gòn đâu ở nhà đặt hàng qua mạng nó gửi về mà Ngay từ ban đầu khi thấy Phúc đã đặt cọc tận 90 triệu, nhóm của Lương đã bắt đầu hành vi đều giả rồi. Vật liệu thì đầy ra đấy thôi, nhưng mà cứ muốn kéo dài thời gian để muốn Phúc bắn thêm tiền. Khi thấy Phúc bắn thêm tiền thì bốn thằng này lại tìm cách mua mấy thứ rẻ tiền trên mạng để lắp ghép. Chính cái sự kém chọn và đi tìm hàng rẻ này mới kéo dài thời gian đến giờ. Lương nói với ba thằng còn lại. Tìm được cái hộp số rồi. Xem có vẻ ngon, lại rẻ bèo Phần này lãi to Giờ mày đi tìm tiếp cái động cơ dầu đi Tâm Loại hàng bãi thải càng tốt Ra ngay chỗ tể lỗ hoặc là thổ tang Mà tìm cho nhanh Cứ rẻ là mua Tâm chậm ngâm rồi nói Ở đó thì có nhiều máy Chỉ có điều tao sợ nó không có hợp Thời tiết ngoài biển Nhớ vài tháng nó bị ăn mòn hỏng hóc Thì bảo hành cũng chết Nhân chen vào Bảo hành ghéo gì Nói cho nó có thôi mày xem mà xem Mua về rồi thì nó vận hành mà Éo ai ở đó cũng đâu mà biết nó vận hành đúng hay sai Cái mẹ nó đi Cứ mua cái máy dầu cho đúng công suất chân vịt nó yêu cầu là được Đức thì cười khả ố mà nói Đằng nào thì xong hai cái xuồng cho hai thằng này Thì mình cũng chuyển sướng đi chỗ khác Mỗi năm chuyển một lần Chúng mày quên à Ở đây một chỗ thì bị chúng nó bắt đền lâu rồi Bán nhà mà đền rồi Lò cái khí gì Bốn thằng lại cười nói và bắt đầu tìm nguồn hàng rẻ tiền để lắp đặt Cái xuồng cano kia thì làm cho người trên hòa bình Nhưng mà vì là làm xuồng sông nước ngọt thành ra không lo lắm Chẳng ảnh hưởng nhiều và tương đối an toàn Còn về cái xuồng của Phúc mới là cái khó Vì là sử dụng ở trên biển Khó là khó với ai Với người có lương tâm thôi Chứ bốn cái thằng này thì lương tâm cái đách gì mặc dù tên hợp lại thì đúng lương tâm nhân đức ngày xưa cái ngày lan đột biến phát triển rầm rộ chính bốn cái thằng này là thằng chuyên lừa đảo lan đột biến lừa xong là chuyển vườn mất hút thế nhưng lưới trời tuy thưa mà khó thoát chúng nó lừa tiền mua lan của nhiều người xong thì cũng bị mất sạch vì đầu tư vào tiền ảo vào đất cát không sổ sau cùng thì giờ cũng trắng tay Bán sạch mọi thứ, may ra mới trả được nợ. Giờ phải làm cái nghề đóng xuồng và mô hình composite thủ công và rất độc hại này. Những tưởng chúng nó biết ăn năn, biết câu của thiên giả địa. Ai dè chúng nó vẫn bài cũ soạn lại, chuyên làm đẻo, gia công kém chất lượng. cái xưởng này đã phải chuyển hai lần, từ làng của tâm sang làng của lương. Hai lần này lại cách xa nhau, chẳng ai biết mà đi tìm để đòi bảo hành và kiện cáo. Kiện cáo gì cái xưởng chẳng có chút giấy tờ gì cơ chứ. Lần này mà làm xong hai cái xuồng này thì chúng nó vỡ bở, Cả hai cái, mỗi cái là 230 triệu, hai cái là 460 triệu. Thì bỏ đi toàn bộ chi phí, chúng nó cũng đút túi tầm 100 đến 110 triệu. Cho đến ngày Phúc lên kiểm tra động cơ và hộp số lần nữa để mang xuồng về, thì lần này lại dò dì ở khoang chứa máy. Nếu như là sông nước ngọt thì cũng không sợ lắm, nhưng mà biển thì không thế này được. Máy móc thì cũ rõ ràng, Phúc cũng biết là máy cũ vì như thế thì mới có giá 230 triệu, chứ không thì đắt lắm. Chỉ có điều là nổ máy phát thì khói đen xả ra mù mịt, Nghe tiếng máy nổ cũng chán nản, kiểu này lại thêm một lần nữa chờ đợi. Vậy là hai tháng mới xong xuồng, trước khi Phúc đến nơi thì Lương nói với mấy anh em. Chỉ để lại trong bình dầu tầm 10 lít thôi, cho chạy thử tầm 10 lít thôi, còn lại thì chốc nữa cho nó một cái can dầu 40 lít sau. Tâm nói, Chuẩn đấy, cho 10 lít á thì nó chỉ chạy được có một lúc thôi. Công suất của cái này là một tiếng ăn hết 30 lít dầu Cho nó 10 lít là chạy được 20 phút rồi Chạy thế thôi Đỡ cho nó phát hiện nhiều cái này nọ của máy móc Thế là chúng nó thống nhất như vậy Phúc đến thì đúng là chạy được gần 20 phút mà thôi Lương nói Mình chạy thế cho vừa đủ hết dầu Xe ô tô tải em đã khỏi để chờ sẵn trên bãi kia rồi Lát cho lên luôn Nếu để nhiều dầu quá, lúc ô tô chạy trên đường sợ có nhiều cái xảy ra không hay chẳng hạn. Anh hiểu chứ? Anh yên tâm, dầu em chuẩn bị sẵn cho anh cái can có 40 lít dầu kia rồi. Về đến Quảng Ninh, anh cậu xuống biển xong, đổ dầu vào là lái tít mù ngay. Tha hồ tét và quay video cho em. Phúc chán nạn lắc đầu. Dã mà Phúc nghe lời vợ, đừng bao giờ tin tưởng bọn người lạ thì có khi chẳng có chuyện ngày hôm nay. Nhìn cái xuồng mới này mà bao ớt ức dâng trào. Giờ tiền đã giao hơn nửa rồi, bỏ thì chẳng bỏ được. Thôi đành chấp nhận đem về, rồi sau đó tự sửa dần theo đúng ý mình. Lúc trước thì Lương bảo cho hai cái ghế ra đẹp đẽ để ngồi lái cho em. Ai dè giờ chỉ có hai cái ghế nhựa. Lương nói, ghế đó do hào đặt trước anh ạ, còn anh thì dùng ghế nhựa này, nó cũng đẹp và an toàn lắm. Cánh cửa chắn gió trước buồng lái thì phập phành như răng ông lão. Nó còn chả chắc chắn bằng cửa sổ ở nhà ấy chứ. Thế này thì ra biển á, cái gió to sóng to nó ập cho cái thì nát bét cái lớp cửa này. Bạt thì uh, ban đầu á, bão to giờ thì eo ôi. Làm như mèo mứa, kéo căng đã cũng chẳng đủ che hết chỗ ghế ngồi cho khách đằng sau. Xuồng chờ khách thu tiền mà kiểu này thì toang Phục đắng cay nhìn con xuồng rồi tự tính là về nhà sẽ tự lắp bạt mới. Lắp lan can bên xuồng cho cao và chắc chắn. Nhớ đầu khách mà rơi xuống biển ấy, thì chỉ còn nước ăn cơm trại mà thôi. Nói tóm lại là bốn thằng lương tâm nhân đức kia đã tận dụng tiết kiệm một cách tối đa nhất để con lãi nhiều hơn. Đến cả con ốc nó cũng tiết kiệm. Những chỗ hơi đạn nứt cũng được chúng nó khéo léo sơn phủ dày lên. Tạo bề ngoài rất bóng mịn, ít ai kiểm tra bằng mắt được. Chất liệu Composite này thì lúc làm và độ khuôn phúc làm gì có mặt ở đó mà biết là đúng tiêu chuẩn và chất lượng cơ chứ. Chính cái này là cái quan trọng, vì cái sự cẩu thả tham lam của bọn bốn thằng kia đã dẫn đến cái hậu quả kinh khủng, khiếp đảm. xuồng được trở về đến Quảng Ninh, đưa vào cậu cảng Tư Nhân và cậu xuống biển. Phúc đổ dầu từ can được cho hôm qua, sau đó nổ máy và lao đi vun vút trên sóng. Để lại phía sau là những vệt dầu đen loang lổ trên mặt biển, những làn khói đen toát ra từ ống xả. Sau khi về nhà, mất thêm hai tuần để Phúc tự tay thuê thợ cơ khí chỉnh sửa và làm lại mọi thứ theo ý mình. Lần này thì thật sự ưng ý. Con xuồng nhìn bề ngoài đã trở nên hầm hố và chắc chắn hơn trước rất nhiều. Thế nhưng Phúc cũng biết là vì cái sự chỉnh sửa này, con xuồng sẽ nặng hơn trước và sau này sẽ tốn dầu hơn so với thiết kế ban đầu. đây là Phúc nghĩ thế, chứ thực tế thì cái con máy cũ kia bổ đi bổ lại bao lần, làm gì mà còn như thiết kế nữa cơ chứ. Xong xuôi, tối hôm đó Phúc cùng vợ là Trinh và hai cô con gái là Linh và Hương cùng bạn trai của hai đứa vui vẻ dắt tay nhau xuống xuồng. Sau đó cả nhà sẽ đi ra xa xa ngoài khơi để ăn uống vui vẻ. Mừng vì cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc và có xuồng để làm ăn. Tổng cộng trên xuồng này có 6 người, 4 người nhà Phúc và hai đứa bạn trai của Linh và Hương tên là Tuấn và Long. Cả hai đều là người ở Quảng Ninh này. Gia đình Phúc không đến nỗi nghèo, đất cát trong thanh hóa đợt vừa rồi có người trả cả chục tỷ mà phúc không bán. nhà thầy phúc đã xây căn biệt thự to đẹp long lanh cho mẹ ở quê thái bình. thế nhưng bà chẳng có phúc hưởng, chỉ ở được nửa năm trong căn nhà mới thì bà bị đột quỵ rồi qua đời. căn nhà đó phúc cho vợ chồng cô em gái vì nhà chồng của em gái cũng chẳng khá giả, lại đông con. Hai vợ chồng em gái vẫn đi ở trọ ở khu công nghiệp trên Hà Nội, vừa làm ăn trên đó. Phúc thương em nên cho em cái gia tài ở quê này mà chẳng bao giờ đắn đo suy nghĩ gì cả. Cũng có đôi ba lần vợ chồng Phúc thầm buồn lắm. Đứa con trai đầu lòng thì chết lưu trong bụng mẹ. Sau chỉ sinh được hai cô con gái thì vợ Phúc không thể sinh thêm được nữa. Từ đó hai vợ chồng tập trung làm việc. Và nuôi dạy các con Vẫn biết con nào mà chả là con Thế nhưng thực tâm vợ chồng Phúc Vẫn mong muốn có một đứa con trai Kế thừa cái gia tài này sau còn hương hỏa cho bố mẹ và ông bà Chỉ có điều Đó chỉ là suy nghĩ bất chợt ngày xưa mà thôi Giờ có tuổi rồi Nhìn hai cô con gái ngoan ngoãn Học giỏi kia Vợ chồng Phúc chẳng buồn nữa Hai cô con gái của vợ chồng Phúc thì ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang. Cả hai đều đã tốt nghiệp đại học ngành du lịch. Hiện tại thì đang tự mở tour du lịch ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Cả hai đều chưa có chồng, có người yêu thì chắc chắn rồi. Vợ chồng Phúc bao năm nay sống tràn hòa và hạnh phúc như thế. Cả nhà lên xuồng xong chuẩn bị đồ ăn bày biện ra. Sau đó thì Phúc nổ máy nhẹ nhàng. Xuồng cano màu trắng xanh lướt nhẹ nhàng trên sóng mà lao đi ra ngoài khơi kia. Đêm nay biển Quảng Ninh động nhẹ, chỉ mạnh hơn so với ngày thường ít thôi, chẳng đến mức là dông bão cả. Cái này thì với bản lĩnh bao năm trên biển của hai vợ chồng Phúc thì đã quá rõ như lòng bàn tay. Khi ra đến ngoài khơi xa, cả nhà bắt đầu mở tiệc liên hoan. Tuấn lúc này ngồi cạnh bố vợ tương lai nói À, chú Phúc này, con xuồng này ấy, máy có vẻ êm, nhưng mà những lúc tăng số sao có vẻ rít rít nhỉ chú? long ngồi bên cũng nói Đúng đấy, cháu thấy cái chân vịt kia hình như không đúng với công suất của máy Có khả năng để mai kia cháu và anh Tuấn này thuê cậu, cậu lên bờ và kiểm tra lại xem sao long và Tuấn cũng là dân biển, thành ra cái mạng xuồng bè cano này cũng biết nhiều lúc xuống con xuồng ca nô này tuấn có vẻ lấp lửng trong đầu nghĩ sao mà cái combo dài loại này có vẻ dẻo dẻo không đáng tin thế nhỉ liệu có đúng là đạt tiêu chuẩn của xuồng biển không nghĩ là nghĩ thế nhưng tuấn không dám nói vì sợ này nọ cho đến lúc này tuấn định nói nhưng cũng lại thôi phúc thì ậm ừ cho qua chuyện và nói vậy để chú chạy thử vài lượt khách xem sao đã chưa vội Khả năng là máy móc mới lần đầu hạ thủy nó thế Có khi chờ thời gian Nó lại trơn tru ngay Thế đổi tất cả lại vui vẻ nâng bia Ăn uống vui vẻ Nói đủ thứ chuyện về gia đình Về bạn bè Về tương lai Vị trí neo xuồng này Của gia đình phúc cách đất liền Cũng tương đối xa Kiểu như là giữa cái khoảng đất liền và đảo ấy Lênh đênh trên biển Nhìn ngắm bầu trời đêm kỳ vĩ Cuộc sống quả thật tuyệt vời Cho đến 11 giờ đêm thì cả nhà ra về Việc tính toán con nước lên xuống Thì đối với người ở đây rất dễ Chẳng khó khăn gì Khi vừa chuẩn bị nhổ neo Trời bắt đầu có gió hơi to Cả 6 người bắt đầu cảm thấy sóng Có điều gì đó khác lạ Nó đã bắt đầu to Và có sức đập mạnh hơn thì phải Phúc nhanh chóng nhổ neo Và cho cano khởi động Vậy nhưng mấy lần đều không có lên Kiểm tra một hồi Cả ba người đàn ông thay nhau Chui vào khoang máy chật hẹp để kiểm tra Thì mới làm cho xuồng nổ máy được Lúc này thì sóng đã to Biển động Con xuồng lướt đi Cứ nghĩ nhẹ nhàng như bình thường Vậy mà cái hộp số mất dạy kia Nó lại dở chứng Lần này thì mọi người bắt đầu lo lắng Vợ Phúc gọi điện thoại cho người thân Để cho xuồng ra kéo về dặn là gọi hai cái luôn cho tiện khi mà hai con xuồng của người nhà ra đến vị trí mà trinh đã nói thì ở đó chẳng còn con xuồng nào cả sóng to lắm đánh ầm ầm vào xuồng họ bắt đầu gọi cứu hộ cứu nạn cho đến tận sáng hôm sau chẳng có chút tung tích gì của con xuồng chứa sáu người kia nơi mà vị trí trinh nói hôm qua lúc ban đêm người ta soi đèn ấy thì thấy có những vệt dầu loang mà thôi Vậy sáu người trên xuồng kia đã đi đâu Và đang ở đâu Những con sóng to và dữ Bất chợt đã bẻ đôi con xuồng ra rồi còn đâu Thật không ngờ Chuyến ra khơi đầu tiên để ăn mừng xuồng Lại trở thành chuyến đi cuối cùng của cả nhà Kéo theo cả Tuấn và Long Bạn trai của hai cô con gái Sáu mạng người đã nằm dưới vùng biển này Cho đến mấy ngày sau Thì người ta mới lần lượt tìm được xác của hai cô con gái Phúc và xác hai bạn trai kia còn xác của Trinh và phúc thì chẳng thấy đâu nữa cơn gia biến khủng khiếp này đã xóa sổ cả một gia đình hạnh phúc êm ái chẳng một ai kìm được nước mắt trong cái đám tang tập thể diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện cả bốn chiếc quan tài hai đôi trẻ đang tuổi yêu đời với bao nhiêu dự định về đám cưới về gia đình mai sau vậy mà giờ đây nằm ngay ngắn trong quan tài cả rồi Các gia đình đều thống nhất là hỏa táng Sau đó chôn bốn đứa ở cạnh nhau Đôi nào đi với đôi ấy Khi sống chẳng làm được cái đám cưới hạnh phúc bên nhau Vậy thì chết rồi sẽ được bên nhau đời đời kiếp kiếp vậy Làm thêm hai cái mộ gió bên cạnh cho vợ chồng Phúc Trinh Có lẽ ai cũng biết là khả năng tìm được xác của vợ chồng Phúc Trinh là con số không thật rồi Hy vọng mong manh lắm Chẳng còn hy vọng thì đúng hơn Có cái nỗi đau nào hơn nỗi đau này cơ chứ? Người thân, bạn bè đều bằng hoàng sững sờ. Có rất nhiều ghi vấn được đặt ra, nhưng chủ yếu là tầm đêm đó thì biển động và sóng cũng hơi to. Thế nhưng không thể làm chìm xuồng cano mới tinh kia được. Nhiều người nói khả năng là xuồng mới, Phúc chưa thành thạo, tự gây ra thảm họa cho cả gia đình. Vậy nhưng vụ cả gia đình Phúc và hai đứa con trai chuẩn bị làm dễ kia chết Thì có lẽ chỉ có phúc Và những kẻ làm xuồng kia là hiểu rõ mà thôi Sông lô vĩnh phúc xa xôi kia Bốn thằng lương tâm, nhân, đức Đang dọn dẹp xưởng để chuyển xưởng đến khu đất ven sông lô nhà của nhân Lần này chúng nó định chuyển cố định lâu dài luôn Bởi lên kế hoạch là làm ở đây thuận tiện đủ đường Gần sông luôn Khỏi phải vất vả thuê cậu như những lần trước Nhân lúc này nói Chuyện ra kia làm lâu dài luôn, độc hại thì cho kẻ mẹ nó xuống sông kìa, sợ đếch gì? tao đào và đặt ống xả to đùng kín đáo lắm, bố thằng nào nhìn ra được. Khi nào kiểm tra cửa ống, hở hang hay hơi lộ thì xử lý luôn. Đức cũng nói, trần đấy, giờ mình cũng có mấy năm kinh nghiệm làm ngon lành rồi, sợ đếch gì cái mạng bảo hành bảo hiểm. Bao năm nay có thấy bọn nào tìm đến đâu nhỉ? Lương thì có vẻ trầm tư rồi nói Thực ra là có tìm Thế nhưng tìm đến gặp tao Tao nói là chúng nó mang xuống đây để tao kiểm tra cho Eo mẹ xà bỏ bố lên được Tiền thuê trở đến đây cũng mười mấy triệu éo thằng nào dám Mà muốn tao lên kiểm tra Thì tao cứ hẹn Cứ hẹn xuống thôi <cười> Cả bốn lại cười nhanh nhở Đầy khả ố mất dạy Chuyện xưởng ra được một tuần cái đơn hàng tiếp theo đã đến lần này cũng lại là xuồng đi biển và lần này bọn nó quát giá tận hai trăm tám mươi triệu mô hình video demo đẹp long lanh không một tì vết người đặt là một gia đình có phần giàu có nhưng lại ở thái bình cô vợ tên là hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chồng tên phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn khi lần đầu gặp vợ chồng hạnh phú này cả bốn thằng có vẻ giật mình Cô Hạnh này hình như rất giống ai đó Nhưng hỏi ra thì cô ấy bảo nhà Chỉ có mỗi cô ấy Chắc là nhìn nhầm mà thôi Hạnh chính là em gái Phúc Hạnh đến đây đặt xuồng Là theo chỉ dẫn của anh trai Anh trai tên Phúc của cô Cùng toàn thể gia đình đã chết ngoài khơi Anh và vợ còn bị mất xác Chẳng tìm được Chỉ có linh hồn anh đầy ai oán Tìm về bên cô để nói mọi chuyện Trong những cơn mộng mị Hằng đêm Hành được phúc nói và chỉ dẫn là Em đến địa chỉ này, đặt xuồng như thế này, thế này Lúc nào em đến nơi, tìm được đúng bốn thằng chúng nó Thì em nhớ mang cái con búp bê gỗ Mà ngày xưa anh em mình cùng nhau chơi đùa ấy Con búp bê kỳ vật đó tự tay anh em mình đục đẽo, Anh vẫn cất kỹ ở ngăn tù dưới kệ thờ của mẹ Anh chị sẽ nhập vào con búp bê đó Em đặt khéo léo và thật kín đáo Con búp bê đó ở nơi chúng nó làm xưởng gia công Việc còn lại để cho vợ chồng anh Hạnh đau đớn gào khóc Nhìn về phía anh trai và chị dâu Trong bộ dạng đầy thế thạm Ướt sũng. Hạnh hỏi Vậy còn các cháu đâu anh Các cháu đáng thương của em đâu rồi Trình khóc nỉ non ai oán Chúng nó đi rồi Chúng nó được mẹ về đón đi đến nơi cần đến rồi. Vợ chồng anh chị không cam tâm, vợ chồng anh chị ở lại thà thành lệ quỷ, thành thứ ma quỷ khát máu tàn bạo, thà bị đánh tan hồn phách anh chị cũng phải trả thù. Lũ súc sinh ấy đáng chết, đáng chết ngàn lần. Giọng của phúc lần này trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, chẳng còn vẻ hiền hòa dễ dãi như những ngày còn sống. Tất cả chúng nó đều phải chết, chết đau đớn nhất. Giả man nhất gia đình chúng nó rồi cũng sẽ nhận hậu quả Mà con cháu chúng nó gây ra Cứ thế nhiều đêm miên man Hạnh kể cho chồng nghe Sau đó thì cả hai thống nhất là làm theo lời Anh chị dặn trong mơ Khi mà cả hai chuẩn bị lên đường Thì Hạnh nhận được điện thoại của ông Nguyên Ông Nguyên này là bố của Trinh Chị dâu cô Qua điện thoại ông Nguyên nói Hạnh à Bác nói chuyện này có lẽ cháu sẽ không tin lắm. Thế nhưng cả tuần này cái trình con gái bác nó hiện về báo mộng. Nó nói là bác đưa cho cháu 300 triệu để cháu làm việc gì mà liên quan đến vợ chồng nó khi còn sống. Bác hỏi thật là cháu có biết chuyện gì không? Hạnh bàng hoàng kể lại sự tình trong giấc mơ mà anh trai về báo mộng. Ông Nguyên khóc nấc trong điện thoại rồi nói. Cháu... Cháu nhanh cho bác số tài khoản, bác chuyển cho cháu 500 triệu. Cháu bằng mọi giá phải làm cho hai đứa nó vụ này. Nếu còn thiếu thì bảo bác bác lo tất. Nếu như mà có gì đó làm bằng chứng bác chắc phải băm bộ cái lũ sức xin kia ra. Ừ, dạ thôi, thực ra vợ chồng cháu cũng vay mượn được chút rồi. Khả năng sẽ đủ bác ạ. Không, cháu bắt buộc phải gửi cho bác số tài khoản để bác chuyển tiền. Tiền này cũng là tiền của vợ chồng thằng phúc cái trình. Có phải của bác đâu. Cháu phải dùng số tiền này nó mới thực sự có giá trị. Thế nha, thống nhất vậy đi. Hạnh đành gửi số tài khoản. Sau đó thì ông Nguyên bắn cho 500 triệu. Hai vợ chồng Hạnh và Phú bắt đầu lên kế hoạch làm theo lời anh chị nói trong mơ. Tìm đến nơi mà trong mơ anh trai nói. Quả nhiên là sau nửa ngày thì cũng tìm được lương. Quả thật là có bốn đứa như lời anh trai nói trong mơ. Hạnh cố kìm nén để không lao lên mà đâm mà giết lũ xúc sinh cầm thú này. Thống nhất vui vẻ xong xuôi. Hạnh nói. Vậy tiền đặt cọc thì ra sao các em? Lương mỉm cười tươi rói đầy hiền hòa chất phác nói. Dạ anh chị thống nhất rồi thì đặt cọc 90 triệu thôi ạ. Tiền em mua vật liệu và đặt cọc lại chỗ mua máy. Máy móc vào hộp số đều của nước ngoài, tận Sài Gòn mới có và gửi ra cửa. Phú lúc này nói: "Vậy để anh làm biên bản hợp đồng, vì tiền đặt cọc này lớn, mình cần soạn thảo kỹ lưỡng, bên nào sai thì bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Nghe đến từ pháp luật, làm tâm run run, sau đó hắn ta nói giọng đã chiều không ưng ý: "Bọn em đã xưởng gia công thủ công Anh bảo làm hợp đồng thì chết bọn em à Bọn em chỉ viết giấy tay nhận cọc thôi Bao nhiêu năm nay đều thế mà Anh xem bọn em đã bán không biết bao nhiêu xuồng rồi Đều bảo hành và chạy ngon nghè Chưa một ai phàn nàn cả Phú thì nghĩ Họ chết cả trên biển trên sông rồi thì lấy đâu ra mà phàn nàn với lũ chó má chúng mày Nghĩ vậy thôi nhưng Phú vẫn nói Như thế thì khó nhỉ Tiền này có vẻ lớn Bọn anh cũng phải có gì đó làm tin chứ em Đức lúc này xen vào. Thế này nhé, bọn anh đặt cọc 90 triệu, bọn em viết giấy nhận cọc và cam kết thời gian hoàn thành. Ai sai bên đó chịu. Trong quá trình làm mà chỉnh sửa theo yêu cầu của anh chị đột xuất thì mất lâu thời gian và tiền bạc công cán này nọ, thì bên anh chị chịu. Còn lại nếu cảm thấy tin tưởng thì viết giấy và cọc. Không thì thôi. Bọn em làm toàn môi trường độc hại về sản phẩm Composite, hàm hố gì đâu. Nói đi nói lại một hồi, Hạnh và Phú đành cọc 90 triệu, viết tay đầy đủ, xác nhận đầy đủ. Thời hạn lần này là cho Hạnh 2 tháng. Trong lúc mà Phú cùng bốn thanh niên chất phát kia ngồi viết giấy thì Hạnh lấy cớ muốn đi vệ sinh. Sau đó cô đi ra phía nhà sau. nơi đây có cái nhà vệ sinh mới xây nhưng chỉ là tạm bỡ mà thôi. Nhìn ngó xung quanh khắp nơi một hồi, Hạnh nhìn thấy có cái tảng đá to, nằm trơ trọi một góc ở chân tường quây tôn. Hạnh thầm nghĩ, tảng đá to thế này thì chắc sẽ rất ít khi bị di chuyển qua lại. Thế là nhanh chóng Hạnh tìm lấy cái cành củi gỗ nhỏ, rồi uh, moi moi dưới tảng đá đó ra thành cái hố nhỏ. Hạnh nhanh chóng nhét con búp bê gỗ kia vào. Xong xuôi Hạnh mỉm cười đi ra ngoài. Trong miệng cô lẩm bẩm một câu mà vo ve chỉ có bản thân cô biết. Anh chị ở đây nhé, xử lý hết bọn chó chết này đi. Em về sẽ ngày ngày lên chùa để cầu kinh xám hối tịnh độ cho anh chị và các cháu. Cho đến khi lũ chó này chết sạch, chúng phải chết sạch. Vụ việc xong xuôi Phú chuyển khoản đủ 90 triệu cho tài khoản của Lương vì Lương đứng tên trong giấy viết tay kia. Nhưng lúc này Lương lại tỏ vẻ giật mình ái ngại nói à, Tâm ơi, số tài khoản mày bao nhiêu? đọc cho anh phú để ngẫy chuyện vào ờ thế tài khoản của em làm sao à phú hỏi dạ tài khoản em bị khóa mấy hôm nay vì em làm mất ví anh cứ chuyển sang cho bạn em bọn em cùng chung vốn mở cái xưởng này mà phú biết bọn chó má này lại tính bài lươn lẹo nhưng mà phú vẫn chuyển chuyển cho chúng mày có tiền mà mua quan tài mà tận hưởng nốt sự có tiền cuối cùng này Tiền nhờ vào sự cậu thả bẩn bựa của chúng mày. Tất cả sau đó lại cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì cả. Nhóm bốn thằng kia mời vợ chồng Phú Hạnh ở lại để làm bữa liên hoan ký kết đặt cọc và mong mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng mà Hạnh nói là nhà có việc không ở lại được. Sau rồi thì nhờ Lương gọi cho chiếc taxi để đi ra ngoài đường lớn bắt xe khách về quê. Vợ chồng Hạnh thực ra cũng chẳng khá giả như bọn kia nghĩ. Hai vợ chồng được anh trai cho căn nhà kia, sau đó thì cho vay mấy trăm triệu làm ăn. Cũng may lần này có sẵn tiền của ông Nguyên chuyển cho. Chuyện về tài sản còn lại của gia đình Phúc thì bây giờ bên đằng ngoại quản lý. Vậy nhưng bên đó cũng chẳng tham lam gì cả. Đất cát nhà cửa ở đây thì thấy bảo là Trinh hiện về và bàn giao cho bố mẹ quyết định. Còn đất cát trong thanh hóa kia thì sẽ cho vợ chồng hạnh phú. Việc này sau sẽ có bên pháp luật làm việc, cho chi tiết và cũng nhanh gọn mà thôi. Sau khi vợ chồng hạnh phú về rồi, bốn tên kia mừng hú. Chúng nó lại mua két bia, mấy con mực, thêm cả hai cân thịt ba chỉ về để nướng. Ở cái xưởng này, ngay cạnh bên sông mát mẻ thơ mộng, bọn này thích cái món khoái khẩu là thịt nướng, thơm phức thường điếc mũi luôn có tiền cọc rồi chúng nó bắt đầu dự tính thế nhưng lương nói luôn tính làm đếch gì cho mệt y như cái vụ trước mà làm vụ này chỉ cần cố gắng không tạo ra các sự cố về hộp số và máy nữa thôi mình cứ thử trước sau đó mới gọi cho chúng nó lên ờ đúng đấy lần trước mình quên không thử trước lại gọi cho lão kia lên mới thử thành ra nó rách việc thêm Ok, vậy cứ chốt thế đi Trong bữa nhậu này Chúng nó lấy giấy ra và ghi chép các nguyên liệu cần nhập Ghi chép xong Tâm nói Keo thì mua cả thùng loại một khối chứ Hay là mua loại thùng phi xanh Toàn nói Mua thùng phi xanh đi Mở lắp to đùng cái là múc ra cho nhanh Vận chuyển lại dễ Mà mua cái loại có nhiều phụ da mau chết keo và kết dính ấy Lần này đặt cái loại trong suốt. Nhớ có làm sao trong quá trình dán đắp sợi thủy tinh ấy, thì còn ra cố cho không tạo vết nứt ngay. Dễ kiểm tra. Ok, vậy nhập 3 thùng. Thừa thiếu tính sau. Còn cái sợi thủy tinh thì vẫn nhập loại trung bình kia thôi chứ nhỉ? Nhân nói Ừ, trung bình thôi. Loại này đặc tính cũng tốt. Quan trọng là giá thành rẻ. Xử lý những màng dán cũng dễ vì nó dễ ăn keo. À, Cả lớp vải cũng bình thường thôi, không cần cầu kỳ. Tâm có vẻ lưỡng lự nói. Lần này vẫn là xuồng biến hay là gia công chắc chắn một chút. Chọn cái vải tốt hơn chút đi. đức sẵn giọng đáp. Gớm, họng thấy đích nào được mà lo. Độ dẻo dai vẫn đạt đấy thôi. Xuồng nào mà chả là xuồng nước, vẽ chuyện. Thằng kia có thể gọi lại cho mình kêu ca gì đâu. Có khi lại còn đang hoạt động kiếm ra bộn tiền trên biển rồi ấy chứ Mày cứ lo bỏ trắng răng Vậy là công cuộc vừa ăn nhậu vừa ghi chép bàn bạc lại tiếp tục Đến cái công đoạn máy móc hộp số thì lần này chúng nó nhập luôn trên tề lỗ Tài lỗ thổ tang cho lành Có vấn đề gì ấy thì cũng đổi trả nhanh hơn Chứ nhập tận Sài Gòn ra mệt mỏi lắm Tất nhiên quan trọng nhất là ở tề lỗ này á chúng nó có nhiều thứ để lựa chọn hơn. Đắt có, rẻ có, cũ có, mới có. Miễn sao là có tiền. Nhưng mà ngu gì mà cái lũ tham lam này á, nó mua đồ mới, đồ tốt cơ chứ. Thống nhất là mua toàn đồ cũ, căn chỉnh lại cực kỳ ngon lành và trơn chu là xong. Cái vấn đề bảo hành ấy thì cũng vẫn như mọi lần. Nếu có gì trục chặt thì lại dùng cái bài em họ hứa mà thôi. Chúng nó quen với việc này rồi. Mặt mũi dày trơ ra rồi Cả bốn thằng mải mê ăn nhậu Mà chẳng hề hay biết Ở cái tảng đá to đùng kia Nơi có búp bê gỗ hạnh trôn xuống kia Có bốn con mắt đỏ rực Nhìn chằm chằm vào chúng nó đầy căm hờn Và rồi ở cái tảng đá đó Từ từ hiện ra hai cái bóng trắng mờ ảo Như xương như khói Đó là linh hồn của Phúc và Trinh hai vợ chồng trong bộ dạng cực kỳ thê thảm, những mảng thịt bị bong chóc tả tơi, cái miệng khẽ nhếch lên nụ cười đầy ma quái ghê rợn. Sau năm ngày thì nguyên liệu đã có đầy đủ theo chúng nó đặt, mọi thứ vận chuyển về xưởng và để ở đó. Chỉ có máy móc là phải chờ cho đến khi làm xong thân khung vỏ mới đi đặt cho nó chính xác. Sáng nay cả lũ bốn thằng bắt đầu vào công việc đổ khuôn, việc hòa trộn các loại vật liệu Để sao cho thành compoise, chúng nó đã quá quen tay rồi. Mỗi thằng một việc, chẳng ai phải giục ai cả. Cho đến đêm khuya, sau khi công việc đổ vỏ đã xong, Tâm hôm nay ngủ lại để trông coi xưởng. Việc này phân chia theo ngày, mỗi đêm một đứa ở lại, ai thích thì ở cùng cho vui cũng được. Nhưng mà việc làm cả ngày đã mệt, cả ba thằng kia bảo về tắm rửa rồi ngủ một giấc cho ngon đã. Tâm tắm rửa xong thì mệt quá mà cũng định đi ngủ. 11 giờ đêm hơn rồi chứ ít gì. May mà cái mạng hóa chất độc hại cũng đã hoàn thành được một nửa. Việc này cần làm ban đêm để tránh này nọ. Tâm đang chuẩn bị leo vào giường để ngủ thì bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Nhà ven sông thì thường hay vậy. Tâm quay ra định đóng các cửa lại cho kín. Vậy nhưng Tâm bỗng ngơ ngác. Cửa đều đã đóng mà nhỉ. Duy chỉ có cái cửa đi ra phía Cái lán đựng hóa chất kia lại chưa đóng Rõ ràng là lúc nấy Tâm đã đóng và cài then rồi cơ mà nhỉ. Vỗ vỗ đầu chắc là do đáng trí Tâm nhớ lẫn lộn chăng Tâm đi lại và định đóng cửa vào Vậy nhưng Vừa chạm tay vào cánh cửa Tâm bỗng đụt ngay tay lại Lạnh Đúng vậy Lạnh như chạm vào đá Tâm buột miệng định chửi tục Thì hắn bỗng rú lên Trước mặt hắn ở hai bên cánh cửa Có hai bóng người trắng toát đứng đó Một người thì hắn quá quen Đó là Phúc Còn người kia là con gái thì hắn không quen Tâm rú lên xong Ôm ngực ngồi bệt xuống Và gắt gỏng chửi tục Còn mẹ nó Anh làm cái đéo gì ở đây thế Anh lên đây lúc nào mà sao không nói cho bọn tôi Sao anh tìm ra được cái chỗ này Giọng nói đầy âm mưu ma mị của Phúc cất lên tao lên đây cũng lâu rồi chờ chúng mày mãi mới có dịp gặp lâu quá rồi nhỉ thằng em tâm tốt bụng và có tâm tâm chẳng nhận ra là sự khác lạ gì cả tâm ngơ ngác hỏi lại thế anh lên đây làm gì xuồng của anh chạy ngon nghẹ từ hôm bàn giao rồi cơ mà đúng vậy chạy rất êm và ngon nhưng mà anh không thích nó lắm không thích thì anh bán đi mà đặt con mới làm gì mà phải tự dưng đột ngột xuất hiện ở đây em mà hô to lên là cướp là trộm thì lại to chuyện ra anh đúng là phúc bỗng cười cười ghê giận cả người của phúc cứ thế bay thẳng về phía của tâm vẫn đang ngồi bệt dưới đất kia tâm bảng hoàng nhận ra cái quỷ gì thế này người biết bay là là sao Nhìn vào phía của Phúc và người phụ nữ đi cùng kia, tâm kinh hại thét dài, nhưng mà âm thanh như bị ai đó bóp cổ mà không thoát ra được. Phúc và người phụ nữ đi kèm kia đang há miệng, dí sát mặt và mặt của tâm. Hai cặp mắt đỏ rực lửa, cái miệng toàn máu là máu, một mùi gì đó bốc lên thật kinh dị. Tâm cứ thế mà đái tổ tổ ra quần. Ma, là ma, là ma, giọng của Phúc lại vang lên bốn thằng xúc sinh chúng mày dám làm xuồng đểu làm cậu thả chúng mày đã giết cả gia đình nhà tao chúng mày đáng chết cả nhà tao ngồi trên xuồng đó và đều bị sóng biển đánh gãy xuồng không cả kịp thoát nạn giờ thì đến phiên chúng mày trả giá tâm chẳng hiểu làm sao bây giờ đỏ óc của hắn lại có vẻ tỉnh táo hơn chút hắn run giọng nói nghĩ nghĩa Nghĩa là sao? Nghĩa là gia đình anh đã chết Đúng Chết vì ngồi cái xuồng đều Của bọn lừa đảo chúng mày Tầm xuống dòng van xin ờ, Anh Anh nhầm rồi Việc này em không biết tất cả là do thằng Lương và thằng Nhân Đức nó làm Em không biết gì cả Em thề là em không biết gì mà Em mà nói sai thì cả nhà em chết hết Cả nhà em chết, chết, chết chẳng yên lành Giọng mami ai oán của Trinh vang lên Cả nhà mày còn mỗi mày và ông bố của mày Lão ta cũng chẳng đáng tốt đẹp gì Cũng cố vấn cho bọn mày làm giả làm đẻo mà Lão ta hình như cũng chính là kẻ đã chít Cái lớp keo silicone ở dưới cái chỗ lỗ trong vịt thì phải Thật khốn nạn mà Nói xong thì Phúc và Trinh bông uốn éo cơ thể Mặt mũi trên tay toàn trơ xương ra trắng hiếu. Sau đó cả hai cười lên rất ghê sợ, rồi lại biến mất. Không lẽ Phúc và Trinh chỉ dọa Tâm sao? Tâm thì ngất lịm đi, không biết gì nữa. Trên bờ đê ven sông, một bóng người đàn ông đang đi trên con xe giấc mơ Trung Hoa cổ lỗ sĩ với tư thế đánh võng lượn lách. Ông ta tên Vui là bố của Tâm. Ông Vui này thì thuộc dạng nát rượu mấy chục năm nay rồi. Vợ của ông Vui là bà Hoa, chẳng chịu nổi cảnh thường xuyên bị ông uống rượu say đánh đập chửi bới, mà đã uất ức quá uống thuốc sâu tự tử, khi mà thằng Tâm mới độ 8-9 tuổi gì đó. Cũng may là gia đình này chỉ có mỗi Tâm là con. Từ ngày đó, ông Vui lại càng tha hồ thà phanh nát rượu. Nhưng khi mà tỉnh táo, Thì bản chất có phần lươn lẹo đều giả Lại lộ ra Có lẽ tâm có được cái gen di chuyển này Của ông ta Chiều tối nay Ông vui được bạn rủ về nhà ăn thịt chó Nói là rủ chứ Thực là con chó mà làm thịt để ăn Cũng là do mấy lão nát rượu này Đi đánh bạ mà có Có rượu trẻ say ngoắc cần câu xong Thì ông vui ra về Đang đi trên bờ đêm mát rưỡi Chẳng thành gió mát phong cảnh hữu tình ông bỗng đú lên kinh hãi chân tay loạn choảng may mà phanh kịp có vẻ sự này thường xuyên diễn ra nên ông vui này có kinh nghiệm không ngã giọng ông rít lên nồng nặc mùi rượu Tiện sử bố chúng mày hai con chó này mày chán sống à mà đứng giữa đường chắn ông này đã thế lại còn mặc đồ trắng như ma, mà. chúng mày định dọa bố mẹ bố mày để tang cho trận giờ. Hai cái bóng trắng kia chính là linh hồn vợ chồng Phúc Trinh. Giọng nói âm mưu của phúc cất lên. Con trai ông nói là Cả nhà ông đều chết. Chết chẳng yên lành Giọng chiếc phèo lè nhẹ vang lên. Con nào? Con tao á? Chúng mày biết nó à? Sao lại chết? Ai chết? Cả nhà ai chết? Con trai ông nói là nó mà nói sai, cả nhà nó chết. thực sự thì nó nói sai, nó muốn cả nhà nó chết thì chúng tôi chịu theo. Thật kinh, cút ra cho bố mày đi, bố mày tông chết mẹ chúng mày giờ. mẹ tôi chết rồi. ông xuống đó để xem có tìm được và tông bà ấy không nha. Và rồi chẳng để cho ông vui kia ngất ngưởng làm nhảm thêm điều gì. Cứ thế, Phúc và Trinh bay lên, lao thẳng vào người ông vui. Sau đó thì, cả ông vui và con xe giấc mơ Trung Hoa của lỗ sĩ kia cứ thế mà lao thẳng xuống sông. Chẳng hiểu sao mà lúc này ông vui lại không thể nói năng được gì. Chắc cũng chẳng vui như tên của ông được nữa. Ôm một tiếng, cả người và xe đã lao xuống sông trong giây phút hiếm hoi tỉnh táo khi đã say rượu ông vui bàng hoàng chới với cố gắng ngoi lên bờ đôi bàn tay gầy gò tái xanh vì quanh năm nhậu nhẹt cố gắng bấu víu lấy cái ngọn cỏ nào đó hòng níu kéo sự sống ông vui nhận ra đôi chân của ông như đang bị thứ gì đó kéo xuống ngẩng mặt nhìn lên ông thấy ở ngay cạnh bờ sông là hai cái bóng hình mờ ảo kia giọng ông run run Hấp lặn cả nước trời với cứu, cứu Cứu tôi Thế nhưng đáp lại ông Chỉ là những nụ cười ma quái Đang hiện lên trên hai khuôn mặt kia Ở dưới sông kia Không rõ là bao nhiêu đôi bàn tay Chèn chúc nhau bám vào đôi chân của ông Vui Và rồi cứ thế Cả cơ thể ông Vui bị kéo xuống sông sâu kia Kéo đi đâu cũng chẳng ai biết nữa Trong cái giây phút kinh hãi, giây phút sắp chết này, không rõ ông vui có suy nghĩ gì về quá khứ ngày xưa, về người vợ đã uống thuốc độc tự tử vì ông, về thằng con trai cũng có cái bản chất lưu manh khốn nạn của ông không. Chắc chỉ ông ta mới trả lời được mà thôi. Hai cái bóng hình mờ ảo vợ chồng Phúc mỉm cười và rồi từ từ tan biến. Sáng ra khi được ba thằng bạn gọi dậy, tâm chẳng nhớ gì cả. Tâm nói, chết dở, ở đây có gió độc, tao đêm qua chắc chắn dính cơn gió độc, may mà không sao, hú hồn. Thế rồi sau một hồi bàn tán này nọ thì tất cả lại tiếp tục vào công việc như chưa hề có chuyện gì, tất cả đều cười nói vui vẻ lắm. Cho đến đêm hôm đó, Tâm hôm nay ngủ ở nhà, đêm nay đến lượt nhân phải ngủ lại, về nhà từ chiều mà mãi chẳng thấy ông bố nát rượu đâu cả. Thầm nghĩ là chắc lại đang say sưa Bét tẻ này nhè ở nhà ai rồi Tâm chán chẳng buồn nghĩ Chẳng buồn gọi điện 12 giờ đêm khuya Tâm bỗng giật mình Hình như có ai đó đứng ngoài cổng gọi vào Giọng nói ma mị ấm lạnh Mở cổng cho bố con ơi Tâm ơi Mở cổng cho bố Bố lạnh léo quá Bố lạnh bố đói quá con ơi Tâm bực mình vén màn ngồi dậy khỏi giường, nhà chỉ có hai bố con. Với cái tính của Tâm thì đến giờ vẫn chưa có bạn gái cũng là điều bình thường. Tất nhiên là có mấy người nhưng mà cứ quen biết một thời gian lại y rằng họ không thèm qua lại với Tâm nữa. Điều này thì cả thằng Nhân Đức đều như thế, chỉ có mỗi thằng Lương là có vợ, nhưng vợ cũng bỏ đi rồi còn đâu nữa. Tâm lững thững rồi mắt rồi bật điện trong nhà. Thế nhưng chẳng hiểu sao Tâm lại không mở cửa vội Cứ thế ở trong nhà mà nhòm qua khe cửa nhìn ra cổng Tâm hoảng hốt vì thấy Hình như bố mình đang bị mười mấy người đứng vây quanh Lại có vẻ như đang bị trói Tâm nói nhỏ thì thầm Cái đéo gì thế này Lại đi trộm cắp hay vay mượn của ai không trả Để chúng nó cố cổ về tận nhà thế này Sao ông không chết luôn đi Sao chúng nó không đánh chết ông đi luôn cho rồi long ông về đây làm cái gì cơ chứ lại định báo hại tôi đòi tôi trả tiền cho à <cười> Còn lâu ấy Kệ xác lũ trước mày Ai nợ thì đi mà đòi Đừng có phiền bố mày nhé Thế rồi Tâm tắt vụt điện Leo lên giường Đeo tay nghe vào để không phải nghe những tiếng than vãn của ông bố Và Tâm cứ thế ngủ đến sáng Linh hồn của ông vui đau khổ Mà đứng ngoài cổng nhìn vào nhà Nhìn thấy thái độ của con, nghe thấy giọng nói lầm bầm của con trai, giọt huyết lệ lặng lẽ rơi trên má. Chẳng để cho ông vui thêm suy nghĩ gì nữa, những bóng đen kia lại cầm cái xích đang xích cả cơ thể ông vui kia mà kéo đi. Những tiếng cười âm u lạnh lẽo vang vọng. Đầu đó quanh làng, những con chó đêm nay bỗng im bặt, chẳng có con nào dám lên tiếng sủa. Giả mà ngày trước ông vui này không có hay trộm chó. Đánh bả chó thì có khi đêm nay Linh hồn ông khả năng được con chó mực nào Nó lao ra, nó cắn ma quỷ Nó cứu cho chăng Sáng tỉnh dậy tâm vấn như mọi ngày Chẳng quan tâm gì chuyện đêm qua của bố mình Cứ thế vệ sinh cá nhân Rồi ra sưởng để đi ăn sáng cùng đội kia Công việc lại cứ diễn ra bình thường Điều lạ lùng là chẳng ai để ý đến Sự mất tích của ông vui Cũng chẳng ai phát hiện ra cái xe máy của ông Chìm ở dưới sông kia Đêm nay đến phiên Đức Thế nhưng vì sinh nhật bạn gái mới quen Đang định lấy le với cô em này Đức nhở Tâm trông khổ Mai kia Đức trông bù cho Tâm thì đang sợ chuyện cánh nợ nần đêm qua do cả bố hắn về nhà đòi Thành ra là đồng ý ngay Thả rằng ở đây tròn lành Về nhà mà bọn kia nó kéo đến Thì đau đầu Kệ mẹ, đến đâu thì đến Lại một ca bia cỏ Hai lít được tâm mang về sưởng Ngồi uống một mình Đêm khuya gió mát Quá đẹp, quá cô đơn Tâm trạng của tâm lúc này Cũng chẳng biết đang nghĩ cái quái gì nữa Chắc là hắn đang nghĩ Mình nên suy nghĩ xem là Lên suy nghĩ cái gì nhỉ Vậy nhưng lần này Tâm lại giật thót tim Bởi giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Buồn thế chú em Anh giúp chú làm theo lời chú đêm trước rồi đấy Chú không vui à? Quay lại tâm mũ ớ lạnh toát người. Bóng dáng này, hai cái bóng này sao có vẻ quen quen. Tâm bảng hoàng nhớ ra cái cơn ác mộng hôm trước. Run rẩy quỳ mọp xuống vì chân chẳng vững. Tâm nói. Ma, ma, tha, tha, tha cho em. Em không biết gì mà. Mày nói là nếu mày nói sai cả nhà mày chết. Giờ thì bố mày cũng chết chìm ở đáy sông kia rồi Chứng tỏ Mày nói láo Giờ thì đến lượt mày Đi thôi Ở lại nhân gian làm gì nữa Ô nhiễm nhân gian này quá rồi Trình cũng chen vào Mày yên tâm đi Chúng mày đều phải biến mất Mày không cô đơn đâu Tâm còn chẳng kịp thể hiện gì Thì đã cứ như khúc gỗ Cả người cứ như con rối bị sát đi vậy Một miệng mấp máy chẳng nói ra nổi câu nào Cứ thế Tâm lững thững đi ra phía cái lán kho Nhỏ Đựng mấy cái thùng hóa chất dạng cao lỏng kia Tâm dùng hai tay Mở cái lắp ở cái thùng phi xanh mới ra Loài hoài mãi thì cũng mở xong Và rồi cái giây phút kinh hoàng nhất của đời gã Cũng đã đến Chẳng hiểu ai đó chỉ đạo cơ thể của gã nữa cứ thế cái cơ thể của gã từ từ leo vào trong cái thùng phi đầy chất keo dính kia hai tay vẫn cầm cái lắp tròn sau đó thì cả cơ thể của hắn từ từ ngồi xổm xuống rồi chỉnh hai chân cho thành bộ dáng đang quỳ chìm nghỉm toàn bộ cái đầu vẫn ngẩng lên trên đôi mắt đầy kinh hãi cái miệng há hốc ra như muốn gạo thét van xin vậy nhưng chỉ có toàn keo là keo cứ thế mà ừng ực bị cơ thể hắn nuốt vào trong bụng Cũng may vì thùng dạng 1.200 Nhưng chỉ độ 1.000 cho đúng Và cho an toàn vận chuyển Thành ra là cả cơ thể của tâm quỷ Trong đó mà keo cũng chỉ chạy ra ngoài Một chút mà thôi Đôi tay vẫn cầm Cái nắp đậy kia Từ từ đôi tay ấy đặt cái nắp lại Sau đó cái nắp tự xoay tròn Và bịt kín thùng phi xanh này lại Bịt kín như chưa từng có ai động chạm vào vậy Bên trong cái thùng phi kia cơ thể của tâm được bao bọc trong lớp keo dính nhảy nhụa chẳng thể nhúc nhích. dần dần tâm chết chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy kinh hãi và ám ảnh chết trong cái tư thế quỳ hai tay giơ lên trời như muốn xin tha mạng từ trong cái thùng phi xanh kia một bóng dáng như linh hồn dần bay ra mỏng manh như xương khói phâu khả chiếc miệng toàn máu ra sau đó hút thật mạnh Cái làn khói kia bị hút thẳng vào mồm của Phúc. Linh hồn Phúc và Trinh đã thực sự hóa quỷ. Ác quỷ, linh hồn của Tâm chỉ kịp kêu gạo lên vài tiếng, rồi tắt liền. Ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống dòng sông lô đầy đẹp đẽ thơ mộng. nơi nhà xưởng này, một kẻ đã phải trả giá. Và cái mà thằng Tâm đã thề lúc nãy, ai ngờ thành sự thật. Khi mà lúc nãy nó thề là nó mà nói sai thì cả nhà nó chết hết. Câu thể của thằng con trời đánh này đã làm cho bố của nó phải đi theo để dạy dỗ lại nó. Ông Vui có lẽ chẳng còn cơ hội mà dạy dỗ nó nữa cơ. Bởi vì cả hai bố con đều bị ăn mất hồn phách rồi còn đâu mà gặp. Để rồi tận ba hôm sau người ta mới tìm được xác của ông đã bị cá rỉa nát bấy tơi bời. Về phần của ba thằng kia, sáng hôm sau ra sưởng chẳng thấy bạn đâu. Ba thằng nghĩ chắc thằng Tâm bận đi đâu đó. Điện thoại cũng để quên ở sướng. Thế là ba thằng cứ ngồi chờ. Chờ mãi thì thôi, việc ai người ấy làm tiếp. Cho đến tầm trưa, nhiều người hỏi nhau đi tìm kiếm ông vui bố của thằng Tâm vì thấy cái xe máy giấc mơ Trung Hoa của ông bị người dân tình cờ phát hiện ra. Thế là ba thằng Lương, Nhân, Đức đều bỏ lại công việc và cùng mọi người tham gia tìm kiếm. Lương nói có khi nào thằng tâm nó cũng đang tìm bố nó từ sáng thế mà lại để quên điện thoại làm bọn mình không cả liên lạc được đến chịu cái thằng này việc quan trọng thế này mà nó vẫn chảy mạng tuềnh toảng thế không biết ôi dạo nó thì có bao giờ uh, chỉnh chu đéo cơ cái ấy kia mà không dính vào đúng quần á thì có khi cũng bị ném mẹ nó đi đâu được cũng lên đấy chứ nhân đáp gọn cả ba thằng tham gia đi tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng gặp tâm công việc ở xưởng chúng nó cũng gác lại không một ai trong ba thằng ra cái lán có mấy thùng phi hóa chất kia cũng chẳng thằng nào để ý là cái đôi dép đôi giày của thằng tâm vẫn nằm ở chân giường kia sáng hôm sau qua một ngày tìm kiếm chẳng thấy ông vui cũng chẳng thấy thằng tâm đâu ba thằng ngồi ở xưởng rồi đức nói thôi Pha chế keo hóa chất để xử lý tiếp cái mùi xuồng đi. Chỗ này quan trọng, cần tỉ mỉ lắm. Cả ba cùng làm cho an tâm. Gớm, lần này mày lại tốt tính thế. Nhân cười đều đáp. Xong cả ba lại cười rồi đi ra cái lán kia. Mở thùng phi xanh đựng keo kia để múc và pha chế ra công. Xoay cái nắp đã xong đặt nhẹ sang một bên. Cúi xuống cầm cái xô nhỏ để cho vào múc bỗng thằng lương nó hét đầy kinh hãi, cả người ngã lan ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi tay chỉ vào thùng phi kêu lên. Có người, có người chết trong thùng phi, có người ở trong thùng phi kêu. Nhân và Đức Hoàng hốt chạy lại, cứ nghĩ là bạn đùa, định bụng trêu lại bạn. Thế nhưng Nhân cũng đi ra ngó đầu và xem sao đã. Ai dè thằng này nó yếu phía, nó lăn đụng ra ngất lịm luôn một tiếng sau thì công an có mặt ở hiện trường họ cắt cái thùng phi keo ra vì keo đã chết đông cứng lại rồi trong cái khôn tròn vo của thùng phi kia một thân thể người trong tư thế quỳ hai tay giơ lên cao cái miệng há hốc đôi mắt trắng đục kinh hãi tâm đã chết trong thùng phi mọi lời khai được lương nhân đức khai đều giống nhau cũng đều có người làm chứng là đêm qua cả ba thằng đều ngủ ở nhà chúng nó Tại hiện trường cũng không có bất cứ dấu vết vật lộn gì. Chẳng có sự lục lọi gì cả. Chẳng lẽ Tâm nó tự tử? Thiếu gì cách tự tử mà sao nó lại chọn cái cách đầy man dở này? Điều này thì chắc chỉ có Tâm mới trả lời được. Nhưng mà nó đã chết rồi còn đâu. Phía bên công an chính quyền vẫn để ngõ hồ sơ chờ kết luận điều tra thêm. Khi mà xác thằng Tâm được lấy ra khỏi cục kẹo to đùng kia, thì cũng là lúc xác của ông vui bố của nó được tìm thấy hai bố con được anh em họ hàng nhanh chóng tổ chức tang lễ và cho đi hỏa táng ngay và an táng nhanh gọn cho đỡ ám ảnh tiền thì đội lương nhân đức đành méo mặt mà bỏ ra lo tang sự cho bạn và bố của bạn chứ biết làm sao chẳng lẽ định ăn chặn luôn tiền của người chết thì hơi quá đáng Cơ mà chúng nó cũng chỉ bỏ tiền ra mua cho hai cái quan tài mà thôi. Về phần ba thằng lương nhân đức, từ lúc tận mắt thấy xác bản trong thùng keo, chúng nó đã kinh hãi tột độ rồi. Nhưng mà ai đã giết thằng Tâm hoặc vì sao nó tự tử? Nhiều lời đồn đoán bảo nó giết bố nó, đẩy bố nó xuống sông rồi tự tử. Cũng có người nói là bố nó uống say rồi dìm chết con trong thùng phi hóa chất, sau đó ra sông tự tử. Chẳng có một lời nào được kiểm chứng cả. Tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi. Lương gọi điện thông báo cho Phú tình hình là có sự cố kinh hoàng trong xưởng, Chắc phải thêm thời gian và xem ý kiến của vợ chồng Phú Hạnh. Nghe điện thoại xong, Phú ở trong điện thoại thì nói giọng thành kính phân ưu. Ôi, à, cho anh chị gửi lời chia buồn sâu sắc và thành kính với gia đình em chứ. Anh chị đang bận công việc tận trong Sài Gòn Thôi bạn em cứ từ từ sắp xếp lại mọi thứ Để lúc nào ổn định thì alo cho anh Dạ vâng Có gì em gọi cho anh sau Thế nhưng nói là vậy Chứ Phú ở ngoài quê thì đang cười hớn hở Vậy là một thằng đã phải trả giá Lũ xúc sinh chúng mày càng kéo dài thời gian Thì chúng mày còn chết kinh hoàng hơn Hai vợ chồng Phú hành lấy chuẩn bị quần áo đồ cúng và phi xe ra ngay quảng ninh thắp nhang trên mộ các cháu và nói mọi chuyện sau đó ra bờ biển thắp hương khấn vái anh chị tâm chết được ba ngày thì cái nhà xưởng kia cũng phải dừng lại vì bên chính quyền và lập biên bản xử phạt này nọ cuối cùng thì ba thằng lương nhân đức đều bị phạt hành chính và xin hứa không tái phạm đồng thời chúng nó dự tính hoặc là chuyện xưởng về nhà đức Hoặc là làm ban đêm khuya khoát. Được nói, lắp 4-5 cái camera ở phía trên để dẫn xuống đây. Như thế mình vừa làm vừa nhìn được. Tốt nhất làm vào ban đêm. Thế nhưng ban đêm mà thắp điện thì sẽ bị chú ý nhiều hơn. Quanh đi quẩn lại, chúng nó cứ lắp 6 cái camera các vị trí cần thiết. Sau đó thì làm ban ngày. Nhưng mà hóa chất thì đã bị thu hồi rồi. Chúng nó đành đặt loạt mới nhưng lại trở về nhà của đức sau đó mỗi lần cần thì sẽ vận chuyển ít một ra công việc này khiến cho thời gian thi công kéo dài nhưng chẳng lo vì vợ chồng phú hạnh đều tỏ ra thông cảm lắm chẳng thúc giục gì cả cứ thế chúng nó âm thầm làm trong hơn một tuần sau thì toàn bộ khung vỏ của xuồng đã xong toàn bộ công đoạn tiếp theo là khoan vít gia công các vị trí cơ khí như thiết kế mà thôi Việc liên quan đến combo dài đã kết thúc. Ba thằng thở dài một hơi. Giờ thì thằng Tâm đã chết. Thế là tiền lại bớt phải chia cho một thằng. Giờ tiền lãi chỉ cần chia ba là xong. Cả ba thằng đều hí hửng nghĩ thế cả. Nhưng bề ngoài lại chẳng dám nói ra. Lương lại gọi điện cho Phú thông báo và quay video cho Phú xem. Nhân tiện đòi hỏi moi thêm ít tiền. Vừa mếu máo kiểu thương xót bạn bè yếu mệnh. Phú và Hải nghe điện thoại thì biết thừa cả chứ, nhưng mà không sao. Đã chúng mày muốn dùng mạng đổi tiền thì được thôi, chúng mày sẽ có. Lời qua lời lại, Phú chuyển tiếp thêm cho 40 triệu nữa, không quên thúc giục công việc của cánh đội của lương, mau chóng hoàn thành giúp. Ba thằng nhận được tiền thì mừng hú cả lên. Tiền lần này chuyển vào tài khoản của Đức, sau đó Đức sẽ đi rút tiền mặt về để chia cho anh em. Và nhập nguyên liệu gì gì đó chẳng hạn. Cả ba thằng đều thống nhất là không ngủ ở xưởng nữa. Thực tế thì bọn nó không ai dám ngủ lại ở xưởng này. Gì thì gì chưa cái nơi mà có người chết đầy kinh hoàng ám ảnh này thì bố bảo. Cho thêm tiền chúng nó cũng chẳng dám ngủ lại. ban ngày làm việc thì chẳng có sự gì. Tính ra có khi làm quái gì có ma mà phải sợ cơ chứ. Chiều nay làm xong cũng đã 5 giờ chiều, Đức đi rút tiền về xong. Lương bảo, để tao đi làm con vịt quay, thêm mấy xin thịt ba chỉ nướng sẵn và két bia với đá lạnh về uống. Ngồi đây mà ăn, uống, làm quái gì có ma mà sợ. Mà cho dù là có ma đi chăng nữa thì nó lúc còn sống là bạn thân nhất của bọn mình. Làm gì có chuyện nó dọa mình, đúng không nào? Được, mày đi mua đi, nhưng mà chỉ uống đến 12 giờ đêm rồi về. Sau đó chúng ta giả vờ nói ra với mọi người là gặp ma ở đây. Thế thì nhiều người mới sợ, mới không dám bén mảng đến đây nữa. Sau này mình an tâm mà làm việc. Được nói vào sau như vậy. Vậy là cả ba lại hồ hởi, cứ thế mà chờ đến lúc lương mua đồ về rồi thì cùng nhau oánh chén. Bia vào gió mát lồng lộng, cả ba thằng cứ thế mà say sưa nói chuyện này chuyện nọ. Cho đến khi chúng nó chẳng hiểu sao Lại lăn quay ra ngủ ngay trên chiếu ở giữa sượng Mà chẳng hề hay biết Đang trong giấc ngủ ngon Thằng Đức nghe thấy bên tai như có tiếng nói rất quen thuộc Mà nó chưa nhận ra là của ai Đức ơi Đi ra anh nhờ chút Đức ơi Anh Phúc đây Phúc nào Đức đáp mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Cả người vẫn nằm dưới chiếu Anh phúc ở Quảng Ninh, anh đi xuồng lên đây rồi. Em ra anh chờ tí xem họ anh cái xuồng. Xuồng xiếc gì giờ này phúc nào không quen. Đức sẵn giọng đáp. Vậy nhưng chẳng hiểu sao mồm nó đáp thế, nhưng mà cái cơ thể nó thì lại tự dưng đứng dậy và đi ra ngoài theo tiếng gọi kia. Đức cứ thế đi, khi mà ra đến tận cái mé sông kia, Đức mới choàng tỉnh, mở đôi mắt đưa tay rụi rụi theo thói quen. Mồm thì nói Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây nhỉ? Xong rồi nó định kéo khóa quần ra Để xả vì uống bia nhiều quá Nhưng vừa mới cho tay vào kéo Thì sau lưng Có tiếng nói âm u Lạnh lẽo vang lên Khỏe không chú Đức? Đức cứ thế tổ tổ Đái ra quần vì sợ Cái kiểu bị giật mình thót tim ấy Chứ Đức đã biết là ai nói đâu Hốt hoảng quay lại phía sau lưng Đức thấy có hai bóng người Người kia thì Đức nhớ ngay Đó là Phúc Cho dù ánh trăng cuối tháng hơi mờ Nhưng Đức vẫn nhận ra Ở bên cạnh là một người phụ nữ thì phải Đức hỏi lắp bắp ừ, Anh... À, anh là anh Phúc Sao anh lại lên đây đêm hôm khuya khoát vậy? Anh chở các chú ở đây lâu rồi Mãi hôm nay mới gặp chú Thằng Tâm anh gặp nó tuần trước rồi Nó vui vẻ lắm Hiện tại thì lại càng vui vẻ Là... là sao? Tâm nó chết rồi mà Nói đến đây Đức chỉ tay về phía Phúc nói run run Mày... mày giết thằng Tâm Chính xác Nhưng mà không có thưởng cho mày Thế thì mày xác định đi Xung quanh đây đều có camera Công an sẽ nhanh chóng tóm mày thôi Và là chúng mày giết nó Tao đoán ngay là nó bị ai đó giết mà Làm sao mà nó tự tử cho được Giọng của Trinh không kiên nhẫn Nói vang vọng Đến lượt mày rồi Chúng mày cứ lần lượt gặp nhau Ở dưới kia rồi tha hồ Mà kể lể cho nhau Ngu gì cho chúng nó gặp nhau hả em Nuốt tiếp linh hồn thằng này Để tăng thêm tu vi Khi đó có sức mà xử lý dễ dàng Hai con xúc sinh kia nữa Đức Ú ớ định gào thét bỏ chạy Chủ yếu là muốn gào to để đánh động kêu cứu hai thằng bạn kia Nhưng mà Đức chợt nhận ra là cả người hắn chẳng thể di chuyển nổi Hai cái người kia giờ lại bỗng bay lơ lửng lên cao mà nhìn xuống hắn Đôi mắt của hai người kia đã đỏ rực lên từ bao giờ Lúc này Đức nhận ra đó là ma Chỉ có ma mới bay được lơ lửng thế kia mà thôi Chứ người thì làm sao mà làm thế được Đức muốn hỏi, muốn nghe cho rõ ràng mọi chuyện. Làm sao lại có cái sự quái đạt này? Dường như Phúc nhận ra điều này. Phúc nói. Để mày chết được rõ ràng, không oan ức thì nghe cho rõ này. Gia đình tao ngồi trên con xuồng chúng mày đóng. Sau đó bị sóng đánh gãy làm đôi. Cả nhà tao sáu người chết hết rồi. Lũ bất nhân thất đức chúng mày liệu có đáng sống nữa không? Hứa, hứa, hứa cứ mỗi tiếng hử vang lên Là lại một thứ gì đó quấn chặt vào cơ thể của Đức Đức kinh hãi nhận ra Đó chính là những tấm vải sợi thủy tinh Thứ vải sợi thủy tinh cứ bị xiết chặt lại Lớp nọ đẻ lên lớp kia Những mảnh vụn thủy tinh bé xíu kia đâm vào da thịt Toàn bộ cơ thể của Đức Cái thứ ngứa ngáy dần dần đau đớn khó chịu này Nó tra tấn Đức khiến cho hắn muốn chết nhanh chẳng được Giờ thì Đức ân hận Cơ mà muộn rồi Đức chưa chết Làm sao chết nhanh thế được Lần này thì Đức cảm giác như có cái gì đó Đang phủ phủ lên lớp vải sợi thủy tinh Đang bọc cơ thể mình Nếu như mà hắn có mở được mắt ra Để nhìn Thì hắn kinh hãi lắm Sao lại còn tận hai số keo ở đây Hai số keo kia lúc nãy Thằng Lương bạo mang về nhà Lúc nó đi mua bia rồi cơ mà Sao nó lại ở đây thế rồi cứ lần lượt nhẹ nhàng thứ keo kia như có ai đó cầm cái chổi nhẹ nhúng vào được quét lên cơ thể của Đức Gió đêm lộng lộng mát rượi nó nhanh chóng làm cho lớp keo kia đông lại chẳng mấy chốc cả cơ thể Đức đã được bao bọc kín trong cái mà chúng nó vẫn làm thủ công composite có điều lần này thì cái khuôn chính là cơ thể của Đức giọng của phúc âm lạnh vang vọng bên tai Đức Chẳng phải chúng mày nói Composite của chúng mày cực kỳ bền chắc Cực kỳ dẻo dai sao Vậy thì giờ mày trực tiếp trải nghiệm nhé. Yên tâm là tao học đúng công thức của chúng mày Mà áp dụng cho mày đấy Để xem xem Composite công nghệ thủ công cao cấp Của chúng mày ra sao nha <cười> Đức vẫn cố gắng Hít hít chút không khí cuối cùng Còn sót lại Đầu óc mơ màng dần suy sụp Và rồi đứt chết Một cơn gió to như là cơn lốc xoáy cứ thấy cuốn phăng luôn cả cái cơ thể bị cuốn trong vài thủy tinh. Trong keo đồng đặc kia, ném thẳng ra giữa dòng sông. Cái cơ thể kia nếu có ai nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là tượng sáp hoặc tượng nhựa, thạch cao mà thôi. Cái xác đó cứ trôi lập lờ theo con nước, theo dòng chạy cuốn đi đâu chẳng rõ. Linh hồn của Đức cũng như của tâm mà thôi. Cũng chưa cả kịp tụ thành hình thì đã bị Phúc cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó cả hai linh hồn của vợ chồng Phúc mỉm cười đầy man dở Từ từ lại biến mất Hóa thành một làn khói đỏ Bay thẳng về cái tảng đá trong nhà xưởng kia Từ từ chui tọt vào con búp bê gỗ Nằm trôn phía dưới kia mà chẳng ai hay biết Đã hai ngày trôi qua mà chẳng thấy thằng Đức đâu Lương và Nhân cùng người nhà của Đức đi tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy Thông báo trên loa nhờ tìm kiếm Thông báo mất tích để bên công an giúp đỡ mà cũng chưa thấy gì cả. lương bả nhân rất nhanh chóng dọn dẹp nhà xưởng sạch sẽ, như là chưa từng có sự làm việc gì liên quan đến đóng xuồng ở đây. Bọn chúng chỉ khai là đến để làm cơ khí, định ra công cái lồng để thử nghiệm nuôi cá sông. Nói chung thì có lấp lếm đến đâu thì cũng chẳng qua nổi bên chính quyền, chẳng qua là có cái gì đi kèm hay không mà thôi. Và việc này thì lương nó rất khôn ngoan. Nó đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết bên trong phong bì rồi. Điều kỳ lạ nhất là camera lại không thể quay được hình ảnh nào của Đức xuất hiện. Có lẽ Đức đi vào chỗ mà camera không quay đến chăng? Ai cũng nghĩ vậy. Càng đáng suy nghĩ hơn là số tiền 90 triệu ngày xưa đặt cọc Tâm đã đi rút ra tiền mặt. Sau đó dùng để mua nguyên vật liệu. Còn thừa cũng rất nhiều và đã giao cho Đức cất giữ, vì chỉ có nhà thằng này có két sắt. Mấy đứa kia thì không có. Ngày xưa vỡ nợ, lừa đảo, đến giờ thì nhà đều sạch bóng, bàn ghế lịch sự chả còn nói gì đến két sắt. Bốn đứa này thì quả thật rất thân nhau, tin tưởng nhau. Thế là mọi sự đổ dồn vào việc Đức có khả năng ôm tiền bỏ trốn. Mặc dù số tiền còn lại 190 triệu kia vợ chồng Phú Hạnh chưa giao Thế nhưng làm hết và xong xuôi con xuồng cũng chỉ mất có tầm 170 triệu mà thôi Có nghĩa là cho dù Đức có ôm số tiền hơn 30 triệu kia bỏ trốn thì với số tiền còn lại kia cũng thừa sức làm xong cái xuồng và vẫn có lãi Lương và Nhân chỉ có thể nghĩ được đến thế mà thôi Cả hai định bụng chờ thêm hai ngày nữa sẽ gọi cho Phú để nói chuyện và đồng thời bảo chuyển thêm tiền vì cái khung vỏ đẹp đẽ đã ra công xong. Giờ báo chuyển tiền để đặt cọc mua máy móc trang thiết bị. Nếu chuyển nhanh thì chỉ nửa tháng nữa là xong con xuồng mà thôi. Nhưng mà mọi việc lại phải tạm dừng lại bởi vì người ta đã tìm được vật thể lạ hình người trên sông. Sau khi công an khám nghiệm thì xác định cái xác ướp kinh hoàng trong lớp combo kia là của Đức. Kinh khủng hơn, Là cái xác của Đức cứ như là bị nung chín Luộc chín dưới nhiệt độ cao vậy Bọc cái lớp composite kia ra Thì cái cơ thể của Đức bốc lên Cái mùi thịt luộc thiêu Toàn bộ thịt cứ từ từ Rơi ra lã chả Cứ nghĩ là xương còn nguyên vẹn Ai dè Chạm vào thì xương cũng mục rửa Như là bị ninh trong nồi áp suất vậy Quá kinh khủng Quá khiếp đảm, tởm lợm Ngay lập tức Lương và Nhân được mời về trụ sở công an để lấy lời khai Đồng thời công an phong tỏa mọi hiện trường xung quanh cái xưởng kia Đã có hai cái chết liên quan đến cái xưởng này Cái chết nào cũng kinh hãi và ám ảnh Không thể có chuyện một người tự có thể lấy thân mình làm khuôn đúc Và tự quấn kín mít bản thân mình bằng vải sợi thủy tinh Lại còn tự bôi keo chát kín cơ thể được Lương và Nhân được đặt vào dạng tình nghi số một Bên công an sau 3 ngày tạm giam để tra xét thì đều không tìm thấy bằng chứng gì Chứng minh về cái chết của Đức là do Lương hoặc Nhân hoặc cả hai cùng gây ra cả Họ thả cả hai về với điều kiện không được đi khỏi nơi cư trú Sẵn sàng trình diện bất cứ lúc nào Và tất nhiên là công an mật luôn đi theo để xem hành vi của hai thằng này Ra khỏi cơ quan chính quyền, hai thằng Nhân và Lương đều kinh hái nhìn nhau Sau đó cả hai đi về nhà của Nhân để nói chuyện tỉ mỉ Nhân nói Làm sao lại như thế được Ai lại giết thằng Đức Thằng Tâm chẳng lẽ cũng bị giết Nhưng mà ai giết chúng nó Mày có biết gì không Mày hỏi tao Tao hỏi ai Tao nghĩ là hai thằng này làm gì đó mờ ám Hoặc hãm hại ai Giờ bị chúng nó trả thù Nhưng mà tao cũng chẳng biết là ai Cũng đúng bốn thằng chúng mình làm cùng nhau có bao giờ gây thù trước oán với ai đâu có bao giờ hãm hại ai đâu tao nghĩ là hai thằng kia làm gì mờ ám ừ ngồi nghỉ ngơi tí đi sau đó về tắm rửa cái rồi sang nhà thằng đức để hỏi thăm nghe ngóng xem thế nào tao cứ thấy bất an thế nào ấy hai thằng nhân lương bàn tán ở nhà lương như thế rồi nhân ra về để lại lương cứ một mình thẫn thờ suy nghĩ linh tinh Sợ, quá sợ, làm sao lại có thể thế? Hai thằng bạn thân đã bị giết, tại sao lại như vậy? Lường vừa nghĩ vừa sợ run bắn người, nhân cũng chẳng khá hơn. Bên công an chính quyền thì họ tìm ra được nhiều thứ lắm, họ điều tra ra tinh vi lắm, tìm ra những ai đặt hàng của cánh bốn thằng kia, ai có thủ hành gì, có xích mích gì. Họ tìm được nhiều người khả nghi vì đã từng mua xuồng cano của bốn thằng này, Và những cái xuồng kia chỉ bền được hơn một năm là xuống cấp phải ném bỏ đi Đây cũng chính là tình tiết quan trọng, làm manh mối Cho đến khi họ tìm đến gia đình Phúc Trinh Khi hai tin cả gia đình Phúc Trinh bốn người Thêm hai người bạn trai của hai con gái chết thảm ngoài khơi Vì đi xuồng cano mà Phúc mới mua của nhóm bốn tên kia Bên công an đã đặc biệt lưu tâm Họ đã cử công an mật theo dõi mọi diễn biến hành vi bi của gia đình ông Nguyên, bố đẻ của Trinh và gia đình Hạnh Phú, em gái ruột của Phú. Họ cũng biết được rằng Phú và Hạnh chính là người đang đặt làm cái xuồng cano, giang dở ở xưởng của bốn thằng kia. Nhưng mà như thế cũng chẳng nói lên được điều gì cả. Tất cả đều là ngõ cụt, cần phải chờ đợi, cần thêm nhiều bằng chứng. Vậy nhưng bằng chứng gì? Bằng chứng để làm gì? Để kết tội cho ai đó chăng Bên Công an vẫn có một băn khoăn là Xác Phúc và Trinh chưa được tìm thấy Có khi nào Phúc và Trinh chưa chết Được ai đó cứu sống Rồi sau đó thì tìm về đây để trả thù Ông Nguyên lại tự dưng Chuyển cho hạnh 500 triệu nghĩa là sao Chỉ có thể là do Trinh hoặc Phúc chỉ đạo Giờ chỉ cần tìm ra Trinh và Phúc Là có thể có manh mối phá án Đây là nghĩ vậy thôi Chứ thực tế thì Chiều tới đó nhân đi xe máy sang nhà lương rồi hai thằng đi sang nhà của Đức. Thắp nén nhang cho bạn xong, cả hai thằng vào trò chuyện và trình bày suy nghĩ của mình với bố mẹ của Đức. Bố mẹ của Đức cũng không thể hiểu nổi là con mình gây thủ trước oán với ai. Ai đã nhẫn tâm giết nó, lại còn cả cái chết của thằng Tâm nữa. Hai thằng đều bị giết chết một cách dã man. Nói là nói mồm thế, nhưng bố mẹ đức vẫn cứ đề phòng và hỏi han nhiều thứ như muốn khai thác lương và nhân bố mẹ đức vẫn nghĩ khả năng là một trong hai thằng này giết bạn hoặc cả hai thằng này giết hai đứa kia việc này chắc chắn khả năng do ăn chia không đều trong công việc chăng bao năm nay bốn đứa chúng nó cùng lên voi rồi cùng xuống chó với nhau vui buồn có nhau giờ thì tâm đức chết rồi hai thằng nhân lương đều trở thành kẻ khả nghi nhất mà thôi từ nhà đức về hai thằng nhân lương lại sang nhà của tâm căn nhà này chẳng còn ai ở cả nhà có hai bố con sống với nhau giờ chết sạch cả hai còn đâu chắc mày kia họ hàng nào đó sang nhận cúng dỗ rồi được cái mảnh đất này mà thôi tự mở cổng rồi vào nhà tháp nhang cho tâm và ông vui giọng của nhân nói khẽ mày sống khôn thác thiêng về báo mộng cho chúng tao biết ai đã giết chúng mày tao thề thề là tao với thằng lương sẽ trả thù cho chúng mày. Cả hai thằng lẩm nhẩm khấn vái một hồi, rồi đi ra quán cháo vịt đầu làng để ăn nhậu, cố mà tìm đến rượu uống cho say, cho vơi bớt cơn buồn và quan trọng là vơi bớt đi sự sợ hãi. Sợ cái gì thì chúng nó không biết, chỉ biết là chúng nó sợ, run sợ. Đêm nay tại nhà của nhân, sau bữa cơm cùng gia đình. Bố mẹ của Nhân có phần lo lắng hỏi con trai. Sự việc của hai thằng Tâm và Đức bên công an có tìm ra được điều gì chưa con? Chúng nó bị ai giết hay tự tử thế? Bố của Nhân hỏi. À, con cũng không rõ. Đến bản thân con và thằng Lương cũng đau đầu suy nghĩ bao lâu nay mà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thế từ giờ đừng ra cái xưởng đó nữa. Khả năng cao có cái gì đó ma quỷ ở đó. Chẳng thế thì làm sao mà hai cái chết kia toàn là chết kinh dị ám ảnh thế chứ. Kể từ ngày đầu tiên thằng Tâm chết trong thùng phi keo, mấy gia đình cũng đã bàn bạc bà khuyên các con đừng ra làm ở cái xưởng kia nữa. Để khi nào tìm ra chân tướng rõ ràng thì hãy làm. Vậy mà mấy thằng chẳng nghe, để rồi giờ thì thằng Đức cũng chết đầy ám ảnh. Nhiều lời đồn thổi về chuyện có quỷ ở đó. Cánh bọn thanh niên này làm xưởng trên cái đất có quỷ, Động chạm đến ma quỷ nên bị giết chết. Thế nhưng xã hội nào rồi mà còn ma với quỷ chứ? Họ nói thì cứ nghe thế thôi. Chứ có ai dám mời thầy bà Linh Tinh về cúng đâu cơ chứ. Có mỗi thằng Tâm chết tại sưởng thì bố nó cũng chết trôi sông. Nhà làm gì còn ai nữa mà cúng với trả bái ở cái sưởng kia. Gia đình thằng Đức thì lại ra bờ sông để cúng gọi hồn con lên. Thầy bảo Đức nó nhập vào cô đồng khóc lóc thảm thiết lắm. Nói là bố mẹ nhớ phải làm lễ giải nghiệp cho con để con nhanh được đi đầu thai Rồi đốt lễ này lễ nọ Chẳng biết có đúng hay không Nhưng mà gia đình Đức thì chắc chắn là mất số tiền kha khá để cúng và nhờ cô đồng kia rồi Ăn cơm xong nhân và lương gọi điện thoại cho nhau Chém gió một lúc rồi cũng đi ngủ Hai thằng thống nhất là ít đi chơi đêm hôm cho an toàn Phía bên Công an cũng cho người theo dõi biến động của Nhân và Lương Và cũng không nhận ra điều gì khả nghi cả Có lẽ hai thằng này không dính dáng đến cái chết của Tâm và Đức Trăng Đêm nay trời trong xanh mây thoáng độ tầm 12 giờ đêm hơn Nơi cổng nhà của Nhân xuất hiện hai cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa đầy ma mị Hai vong hồn của Phúc và Trinh đã tìm đến nhà Nhân Giọng của phúc đầy lạnh lẽo vang lên Nhưng giọng lại là của tâm Nhân ơi Nhân ơi Tao chết thảm lắm Tao tâm đây Tao và thằng Đức bị thằng Lương giết Nó muốn cướp hết tiền Nó định giết cả mày đấy Mà cẩn thận Chuẩn bị kỹ lưỡng đi Trình cũng biến đổi ra giọng của Đức nói Tao Đức đây Thằng Lương nó giết tao với thằng Tâm Nó ác lắm Ác độc quá nó đang chuẩn bị giết mày đấy trả thù cho bọn tao nhân ơi trả thù cho bọn tao bọn tao chết oan lắm nhân ơi những tiếng nói ma mị như có một điều gì đó đặc biệt vang vọng thẳng vào tai của nhân đang nằm ngủ say trong nhà nhân bỗng dưng làm mơ trong cái giấc mơ đầy kinh hãi kia nhân thấy rõ là lương đã giết tâm dìm tâm vào thùng keo sau đó lại là giết đức Không cảnh mơ hồ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần Những câu nói của tâm Đức cứ văng vẳng bên tai Nói là muốn nhân trả thù giúp mình Những thứ đó cứ ám ảnh In sâu thẳng vào não bộ của nhân Cho đến sáng ra Nhân dùng mình ngồi bật dậy Lần này thì ánh mắt nhân có phần gì đó khác lạ Không còn như ngày thường Thay vào đó là ánh mắt ra chiều Nghiền ngẫm suy nghĩ Ngồi một lúc rất lâu Nhân mới đi vệ sinh cá nhân Sau đó thì gọi cho Lương Ê cô, ra quán cháo lòng bà Trung nhé Ừ, đi luôn đi Ngồi bên đĩa lòng nóng hồi Hai thằng Nhân Lương lại cạn chán nhâm nhi Mỗi thằng theo đuổi một suy nghĩ gì đó thì phải Nhân hỏi Lương Máy tính tiếp theo sẽ làm gì? Chắc là phải lên tề lỗ tìm động cơ Hộp số chân bịt Làm xong cho nhanh để còn lấy tiền Sau đổi nghĩ tính chuyện khác Lương nói Chắc phải thuê thêm một hai thằng thanh niên phụ việc mới được Giờ cũng chỉ còn chỉnh sửa lại khung và cấp một cơ khí khoan vít mà thôi Ừ Những phụ kiện inox kia thì vẫn lấy loại rẻ ở chỗ con mụ mơ kia chứ Ừ Để chưa tao gọi rồi bảo con mụ ấy cho người mang ra xưởng, Có khi tao với mày cứ túc tắc làm dần vậy Ừ Người chết thì cũng chết rồi Giờ cũng chẳng biết làm sao cả Tao vẫn cứ mãi không rõ là sao chúng nó chết như vậy Mày không sợ à Lương Lương cười xuề xòa nói <cười> Sợ cái mẹ gì mà sợ Người chết là hết Chỉ khổ cho chúng nó là không rõ làm sao Gây thủ chốt quán với ai mà thành ra như vậy Chuyện đang vào hồi Mồi đang ngon thì Lương và Nhân Cùng nhận được điện thoại của bên công an nói là ra xã để hợp tác và trình bày một vài chi tiết liên quan đến cái chết của Tâm và Đức. Vậy là hai thằng ăn nhanh cho xong rồi cùng nhau ra công an xã. Cho đến tầm buổi trưa, cả hai cùng ra về, lại ghé vào quán bia ngồi với khuôn mặt cực kỳ đăm chiêu. Cả hai đều được thông báo về cái chết của gia đình người tên Phúc. Phúc chính là người đã đặt cái xuồng máy để về cho khách du lịch ở ngoài Quảng Ninh kia. Theo như thăm dò cho thấy thì cả 6 người trên xuồng đều gặp nạn Vớt được 4 cái xác Còn lại xác vợ chồng Phúc Trinh thì không thấy Bên công an không chắc chắn là họ còn sống hay đã chết Và họ cần lương và nhân hợp tác khai rõ về cái xuồng máy này Bởi rất có khả năng Vợ chồng Phúc Trinh mà chưa chết ấy Thì cũng có khả năng là hai vợ chồng họ Đang tiến hành trả thù nhóm 4 người Lương, Tâm, Nhân, Đức Nhân và Lương nghe xong thì tái hết mặt mũi, cả hai đều khai rất thành thật và đảm bảo là con xuồng không có bất cứ vấn đề gì cả. Họ cùng Phúc đã chạy thử rất nhiều lần mới bàn giao cơ mà. Lương luôn mồm nói. Không thể có chuyện bọn em làm vớ vẩn được anh à, gia đình họ gặp nạn là do họ mà thôi. Cũng có thể là hôm đó biển động sóng to, họ không làm chủ được nên mới tai nạn. Chứ trước giờ bọn em làm chưa có một con xuồng nào bị phản nàn kêu ca. Anh công an viên nhìn thằng Lương nói giọng gai gắt. Thật sao? Tỷ lệ đóng xuồng của các anh tốt đến thế cờ. Làm thì làm trộm, làm không giấy phép, không có đủ chứng chỉ an toàn. anh nghĩ mình làm ra những con xuồng đảm bảo chất lượng đến thế cờ. Chúng tôi đã đi thu thập toàn bộ những đơn đặt hàng mà các anh đã làm. Rất nhanh sẽ có kết quả xác minh mà thôi. Lương vẫn chắc chắn nói như đình đóng cột Thật Các anh cứ xác minh sẽ rõ mà Tuy bọn em làm lậu Làm không có giấy phép là trái pháp luật Thế nhưng các anh cũng biết là cái mạng đăng ký Và giấy tờ này nọ nó phức tạp và Anh công an đưa tay ra hiểu cho Lương Thôi không trình bày dài dòng này nọ Chỉ tập trung vào trả lời Các câu hỏi chính liên quan đến việc án mạng mà thôi Ra đến quán bia Hai thằng nốc cạn cốc bia rồi cứ trầm ngâm mà suy nghĩ vẩn vơ. Đức thầm nghĩ. Nếu vợ chồng Phúc Trinh còn sống và đang đi trả thù nhóm của mình, thì quả thật là đáng sợ. Hai đứa nó đã giết hai thằng Tâm và Đức sao? Vậy nhưng tại sao Tâm và Đức lại hiện về báo mộng nói là thằng Lương nó giết chúng nó? Còn bảo là mình cũng sắp bị thằng Lương tính kế. Việc này tin ai bây giờ? Lương thì ngược lại. Lương chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là Chính vợ chồng Phúc trình đã giết bạn của mình Khả năng cao sắp tới là đang tìm cách trả thù mình và thằng Nhân Lương nói Nếu đúng là hai vợ chồng thằng Phúc kia còn sống Nó đang lẩn trốn đâu đó gần đây để tìm cách trả thù mình Mày nghĩ nên làm gì tiếp theo? Tìm nó ở đâu? Làm sao chúng nó lẩn trốn ở đây mà mình lại không hề hay biết nhỉ? Nhân thì suy nghĩ có vẻ sâu hơn Nhân nói Vợ chồng nó là dân biển, dân sông nước thế thì khả năng trốn ở sông kia cũng nên có lẽ là trốn trên con thuyền nào đó nó lênh đênh trên sông thì không ai rõ được không ai thấy và nghi ngờ có lẽ vậy lương đáp đắn đo cả hai thằng cứ thế mà bàn đi tính lại nói đủ thứ khả năng xảy ra tầm hơn tiếng sau khi đã quá trưa thì lương nhận được điện thoại của phú phú nói qua điện thoại Anh mới nghe tin về sườn của em Chắc có vấn đề gì đó về tâm linh cũng lên em ạ Thôi thì giờ người lại đang thiếu em cố gắng tìm thêm ai đó phụ giúp anh làm nốt cho trong cái xuồng Vì gia đình anh sắp tới cần dùng đến nhiều Anh tạm thời bắn thêm cho em 40 triệu nữa Tổng tức là 90 cộng 40 cộng 40 là bằng 170 triệu nhé Còn em làm nhanh giúp anh được không? Dạ dạ được anh Thú thật với anh là bọn em cũng đang đau đầu quá, không biết cái vận hạn gì nữa đây. Đi xem bói mấy nơi thì họ bảo là do vận hạn năm tuổi, làm gì cũng cẩn thận. Hai thằng bạn em chắc nó vắn số. Thôi thì anh cứ bắn tiền rồi bọn em thuê người làm cùng cho nhanh. Làm xong bọn em còn có tiền để giúp đỡ gia đình hai thằng bạn kia. gia cảnh chúng nó cũng khó khăn. Về khoản mồm mép thì khỏi phải bàn, lương đúng là kẻ dẻo mỏ. Không thế thì chúng nó làm sao mà lừa được khách hàng bao năm nay. Nào là từ lan đột biến thành lan đột quỷ. Xuống cano máy thì kém chất lượng. Chạy trên sông nước ngọt thì còn khả năng ổn chút. Chứ chạy trên biển thì... Chờ 5 phút sau thì quả thật lương nhận được 40 triệu. Lần này thì bắn vào tài khoản của lương. Vì lần trước bắn vào tài khoản Tâm. Nhưng Tâm và Đức chết được còn đâu. Lần này thì đành phải trưng cái số tài khoản ra mà nhận tiền. Thằng này quả thật lừa đủ cho Nhận tiền xong Hai thằng Nhân và Lương lại hí hửng Tính chuyện làm cho xong cái cano Với số tiền này Cộng thêm 40 triệu lần trước Thêm khoản tiền mặt thừa mấy chục triệu kia Thì dư sức mua động cơ hộp số chân vịt Nghĩa là đã coi như xong con xuồng máy này Còn lại số tiền 110 triệu còn lại Sẽ nhận khi giao hàng Tức là tiền lãi của chúng nó Cái thứ tham lam đến độ ăn bớt mọi thứ Để có cái số lãi khổng lồ kia Thì cũng bó tay thật rồi Bó tay toàn tập Nhân tuy bên ngoài mỉm cười Hí hửng trò chuyện với Lương Nhưng mà trong suy nghĩ lại khác Nhân nghĩ Làm xong có khi tao bị mày giết trước cũng nên Như là mày từng làm với thằng Tâm Bật Đức Nếu đã thế thì đừng trách Tao vô tình vô nghĩa Chỉ cần mày hở ra chút sơ hở Tao sẽ báo ngay công an Cho mày nằm giường với ba mũi tiêm vaccine phòng độc Nhân bỗng hỏi lương Này Làm xong thì bán giường và nghỉ chứ mày Tính chuyện khác hay là vẫn tiếp tục nhận hàng Tìm thuê nhân công mới Làm tiếp chứ Lời lãi cao thế này ngu gì mà bỏ Chả tội gì mà phải bỏ cả Tao với mày chỉ cần thuê thêm vài thằng thanh niên to khỏe phụ việc mà thôi Giao cái việc độc hại liên quan đến cái combo kia chúng nó Anh em ta đỡ bị độc hại Mình chỉ làm ra công cái cơ khí và tìm động cơ hộp số lắp ghép vào thôi Việc nhẹ lương cao, đúng không nào? Ừ, thế không được Tao chỉ sợ... Sợ gì? Mày lại định bảo là sợ ma quỷ linh tinh đấy à? Tao bảo rồi, làm gì có ma quỷ cơ chứ Khổ quá mất thôi Đã thế đêm nay tao với mày đã sợ ngủ tiếp Làm nốt mấy thứ linh tinh, quay cái video chứng tỏ là mình vẫn miệt mài làm việc cho thằng Phú kia nó xem, để nó tin tưởng nhiều hơn. Có khi nó thấy anh em mình chăm chỉ làm cả ngày, cả đêm, nó lại thưởng cho ít nữa cũng lên. Mấy khách sộp này á, ít khi keyboard này lọ lắm. Được, thế chiều tối ra đó, giờ về ngủ chút đã, chiều tầm 4 giờ ra làm, gọi nồi lầu ăn luôn, quay mẹ cái cảnh vừa ăn vừa làm cho nó ra vẻ là vất vả. <cười> Quá chuẩn nào, Làm thêm vài quai nữa rồi về Nghĩ nhiều làm cái đếch gì cho đau đầu thêm Chuyện đến đâu tính đến đó Có khi à, mình vừa làm ở sưởng Vừa theo dõi xem có gì đó khả nghi Liên quan đến vợ chồng thằng Phúc Ở Quảng Ninh không Xem nó có thực sự trốn đâu đó quanh đây và tìm cách trả thù mình không Vậy là chốt xong Hai thằng lại gọi bia uống Có lẽ đợt này nhiều thứ đổ lên đầu chúng nó Toàn là những việc quan trọng và lại rất khó nghĩ Không thể nghĩ ra nổi là Đang có chuyện gì đến với cái sưởng của chúng nó Chúng nó vì thế mà mới thường xuyên đi uống bia, rượu Cho đỡ phải suy nghĩ nhiều ấy mà Không rõ liệu bia rượu có giúp được gì không Nhưng trước mắt thì chúng nó đã thấy có tiền Và chỉ cần tiền về là lại cười như phá mạ mà thôi Quên bén luôn cả hai thằng bạn thân đã chết dã man kia bốn giờ chiều hai thằng ra xưởng mở cửa ra quét dọn này nọ sau đó thì lôi đồ nghề ra trưng bày là chính cái khung vỏ cano kia mới ngày nào còn bị tịch thu nhưng giờ thì đã lại ở đây thằng lương này cũng được việc ra phết chứ chẳng đùa mua thêm hai cái can xăng loại hai mươi nít để làm phụ da pha chế này nọ chúng nó bắt tay vào làm miệt mài trà sát đánh bóng chỉnh sửa khoan đục vít vít Mấy cái thanh inox cũng đã được người giao hàng mang đến Hai thằng lắp ghép vào các vị trí Con xuồng máy cano này đã có hình hài đẹp đẽ dần Cho đến 7 giờ, đèn điện thắp sáng Chúng nó quay video để mô với câu nói Đã nhận là phải làm, phải hoàn thành Vất vả đêm hôm cũng chẳng sao Khách hàng là thượng đế mà Anh em bọn em vừa ăn tối vừa làm để cho kịp thời hạn Hai thằng bạn thân của em đã bỏ chúng em đi rồi Nhưng đến bữa bọn em vẫn để đôi bát đũa Chán rượu cho chúng nó về chung vui cùng Có khi linh hồn chúng nó vẫn quanh quẩn đâu đây Để cổ vũ cho bọn em Vừa quay, vừa thêm mắm, thêm muối Trình bày bài bản lắm Hướng dẫn chi tiết từng vị trí nó ra làm sao Cần chính xác đến mức độ thế nào Vật liệu đắt đỏ ra làm sao Quá khéo léo, mồm mép như tép nhảy là có thật Chúng nó đâu có hay Quả thật có hai vong hồn đang ngồi ở cái bàn đó và ăn uống thật Nhưng mà là vong hồn của vợ chồng Phúc Vong hồn hai thằng bạn Tâm và Đức kia Làm gì còn tồn tại trên cõi đời này nữa chứ Làm thì ít, ăn uống thì nhiều Quay xong 30 phút thì chúng nó tắt video Cười ha ha rồi tập trung mà ăn nhậu dở vào lời ra, chén chú chén anh chúng nó uống nhiều cứ như ma nhập mà làm vậy uống cho lắm vào rồi cứ thế mà nằm lăn ra ngủ ở đây khi đó đã là tầm mười một giờ đêm có điều kỳ lạ lắm công an bí mật theo dõi hai thằng này mấy ngày liền chẳng hiểu sao hôm nay họ lại không ra đây hoặc có thể là họ đang làm nhiệm vụ gì đó chăng bên dòng sông lô mùa này con nước lên cũng nhiều chẳng thành gió mát hiu hiu xa xa bên kia sông những rặng tre cao chót vót soi bóng dưới lòng sông đầy thơ mộng cảnh về đêm cực kỳ đẹp đẽ này sẽ rất thích hợp với chuyện ma mị và đúng là thích hợp với nhân và lương một giờ sáng bầu trời đêm khuya bỗng thay đổi chẳng còn trăng thanh gió mát nữa thay vào đó là khung cảnh u ám mây đen kéo đến kín trời gió bắt đầu nổi lên bình thường thì cũng có nhiều con thuyền đi đánh cá đêm trên sông nhưng có lẽ do thời tiết thay đổi kiểu này thì chẳng còn con thuyền nào đi nữa trên sông vắng lặng như tờ hai thằng nhân và lương bỗng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn nhau lương nói lắp bắp mày, mày mày mày có nghe thấy tiếng gì không có có có có tiếng gì lạo xạo thế nhỉ chuột đặc không toàn hóa chất thế này mùi này thì bố con chuột nào dám ở vậy vậy là tiếng gì Cả hai chưa suy nghĩ ra nổi là tiếng gì thì bỗng rú lên đầy kinh hãi Chúng nó ôm chặt lấy nhau run cầm cập. Ngay cái cửa sưởng kia, hai cái bóng người đã đứng ở đó từ bao giờ. Đôi mắt đỏ rực lửa, hình dáng bay lượn, lập lòe như ma chơi. Và đúng là ma chứ còn gì nữa. Giọng nói âm lạnh của Phúc cất lên. Đã đến lúc hai thằng xúc sinh chúng mày phải trả giá rồi. Hai bạn kia của chúng mày Đang chờ chúng mày đấy <cười> Nhân chỉ tay vào hai cái bóng lập lòe nói Chúng mày Vợ chồng chúng mày còn sống Vợ chồng chúng mày giết hai thằng tâm đức đúng không Giọng của Trinh nói Không Đây là nghiệp ác của chúng nó gây ra Chúng nó phải trả giá mà thôi Hai thằng còn chưa thể nhận biết là người hay ma thế nhưng chúng nó cũng vội quỳ xuống dập đầu mà van xin anh chị tha cho chúng em chúng em không biết gì cả chúng em làm luôn có tâm có đức mà chuyện tai nạn của gia đình anh chị bọn em cũng mới nghe mà thôi thực sự không phải do bọn em phúc và Trinh cứ đứng đó mà cười khắc khắc ghê rợn nhưng trong đó cũng chứa bao nhiêu là uất ức tủi hờn bao nhiêu đau xót cảm thấy nói thấy xin không ăn thua hai thằng nhân lương nhìn nhau và rồi cả hai cùng lóe lên tia sắc lạnh nhìn nói còn mẹ chúng mày bọn tao đã nói là bọn tao không làm gì sai cả chúng mày thích thì vào đây giỏi thì vào đây bố mày vặn cổ chúng mày mẹ nghĩ bọn bố mày sợ hai vợ chồng mày chắc chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu lương cũng đứng phát dậy chỉ tay vào mặt phúc mà nói Xuồng của mày bọn tao làm cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ Chẳng có sai lầm gì cả Mày cũng xác nhận rồi thì mới lấy về cơ mà Tao có ép mày lấy đâu Mày bắt bọn tao sợ linh tinh theo ý của mày mà Có khi chính vì những cái chỉnh sửa của mày lên xuồng mới hỏng. Gia đình mày gặp nạn là đúng rồi còn kêu ai Vợ chồng mày còn sống là đã may mắn lắm rồi Lại còn dám tìm đến đây trả thù bọn tao phen này trông mày chết chắc Camera tao răng kín xung quanh đây rồi Tao giao nó cho bên công an Thì chúng mày ăn án tử là cái chắc Cả hai thằng thao thao bất tuyệt to mồm chửi bới Thằng Lương mở điện thoại Vào mục camera và mở lên Để chứng tỏ là Có camera quay hết lại Thế nhưng mở ra Trên cái màn hình kia Chỉ có độc hai chúng nó Cái camera chế thẳng ở cửa kia Bên trên màn hình Cũng làm gì có ai Vậy mà trước mắt chúng nó rõ ràng có hai người, chính là vợ chồng Phúc Trinh mà. Lương giơ điện thoại cho nhân xem, nhìn vào xong thì hai thằng cũng trợn mắt trắng dã, há hốc mồm mà nhìn nhau, nhìn lại phía hai cái bóng người kia. Thứ chất lỏng cứ thế ở đũng quần chúng nó mà chảy ra tù tồ, bao nhiêu hơi men biến bay mất sạch sẽ. Hình bóng vợ chồng Phúc Trinh bỗng bay lên, lơ lửng trên cao nhìn xuống hai thằng mà cười khằng khặc giọng cười âm u ám ảnh lần này hai thằng quỳ thật chân tay run cầm cập làm gì có nổi sức mà chạy trốn cả hai đỉnh gào lên kêu cứu thì chúng nó bỗng thấy bản thân mình chẳng thể cử động được cứ như có cái thứ gì đó đã bao bọc quấn chặt cơ thể chúng nó vậy hai thằng kinh hãi tột độ cứ nghĩ chắc là bị trúng gió khả năng có khi giả vờ lăn ra ngất liệm đi thì sẽ được tha, sẽ thoát khỏi hai cái hồn ma kia. Nhưng mà không, điều đó giờ đây đối với chúng nó trở thành thứ quá xa xỉ, xa xỉ đến nỗi nghĩ thôi cũng chẳng được. Hai thằng lại tự dưng đứng được dậy, chân tay hoạt động như thường, nhưng nhìn kỹ lại thì như là con rối, như là cương thi trong phim ảnh. Hai thằng mồm mép mấp máy những câu van xin vô nghĩa, Những câu đổ tội cho nhau Đổ tội cho hai thằng Tâm và Đức đã chết kia Hòng chối tội Chối trách nhiệm Hai thằng cứ thế Mỗi thằng một đầu Cùng nhau đẩy Kéo cái khung xuồng cano đang hoàn thiện kia ra bờ sông Xuồng chưa lắp động cơ lên nhẹ nhàng lắm Chất liệu combo dai lại trơn Dễ dàng kéo đi ra đến bờ sông kia Xong xuôi chúng nó thả cái khung cano xuống Cái khung nổi bồng bềnh ngon lành kẻ ra tay nghề cũng cao ra phết sau đó hai thằng lại lững thững đi vào xưởng mỗi thằng lại xách theo một can xăng hai mươi lít mua hồi chiều chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào rõ ràng là chưa mua động cơ chưa test gì cả mà sao lại mua nhiều xăng thế? mua làm đồ phụ da pha chế cũng đâu cần mua nhiều ấy thế mà hai thằng vợ này nó gọi mua đúng hai can hai mươi lít đúng là tự tay bóp Xách hai can xăng ra xong Chúng nó quay vào bê tiếp những thứ cần thiết Nào là vải sợi thủy tinh Nào là keo quét Đồ đạc mang đủ ra xong Cho nên xuồng cano xong Hai thằng cứ mếu máu mà chửi bới Vì sao cơ thể lại không nghe theo chỉ đạo của bản thân mình Thằng nọ chửi thằng kia Đổ lỗi cho thằng kia Cứ thế hai thằng mở hai cái can xăng ra Và đổ thẳng vào cái lòng xuồng cano kia Cho đến khi chúng nó tự lấy vải sợi thủy tinh mà quấn quanh người Kể ra cũng tài Cái vải cứ như con rắn vậy Nó tự quấn chặt cả hai thằng lại Hai thằng giờ đây y như hai cái sắc ướp bên Ai Cập trên phim ảnh vậy Sau đó những nhát trội phết keo lại quét lên Toàn bộ cơ thể chúng nó chỉ còn chừa mỗi cái đầu Để nhìn ngắm tất cả những gì đang diễn ra với bản thân chúng nó Gào thét van xin Gào thét chửi bới nhưng cũng chỉ là tiếng gió vo ve thoảng qua tai mà thôi. Hai cái bóng trắng linh hồn hóa quỷ của vợ chồng Phúc Trinh cứ đứng nhìn và cười man dợ. Hai cái thân hình của hai thằng như bị ai đó đẩy nhẹ, cả hai cùng đổ ập xuống cái lòng xuồng cano đã chứa sẵn 40 lít xăng mà chúng nó vừa đổ vào lúc nãy. Hai cái đầu cứng ngắc ngọ nguậy, cũng kỳ lạ là đầu chúng nó ngửa lên trời. Con xuồng cano không có động cơ mà lại từ từ trôi ra xa. Lững lờ trôi nhẹ nhàng ra đến giữa dòng sông lô đầy đẹp đẽ này. Bốn chiếc mắt đỏ lực như lửa của vợ chồng Phúc nhìn chằm chằm vào chiếc xuồng kia. Rồi từ trong bốn con mắt đó, bốn tia lửa cứ thế bay thẳng vào lòng con xuồng đang có nhiều xăng kia. Những tia lửa phát ra, sau đó là một ngọn lửa cao vút kèm theo tiếng lạch cạch của vật liệu bị cháy xém Là những tiếng gào thét vang vọng cả khúc sông Vậy nhưng chẳng một ai nghe được mà đến cứu cả Cũng chẳng một ai nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hoàng kia Ở cái con xuồng kia Nhân và lương trơ mắt kinh hãi Mà nhìn chính bản thân mình bị thiêu chết Mà không sao ngăn cản, Không sao chạy trốn nổi Chúng nó gào thét van xin gào thét xin được sống gào thét đổ tội cho nhau Chiếc xuồng cano dần dần bốc cháy toàn bộ Toàn bộ đều cháy, cháy kinh hoàng. Sau độ tầm hai tiếng thì tất cả đều chìm vào dòng sông lô hùng vĩ này. Bóng dáng linh hồn của hai thằng cũng chịu cái kết cục bị phúc nhai nuốt ngon lành. Và rồi thì sau đó tất cả tan biến, tan biến hòa vào con sông lô này. Gọi mãi mà không liên lạc được với nhân và lương, điện thoại đổ chuông mãi mà chẳng ai nghe. Sau cùng người nhà và công an ra cái xưởng kia xem sao. Họ tìm được điện thoại của hai thằng Rơi ở sàn nhà sưởng. Họ trích xuất camera xem lại xem có hiện tượng gì Thì tất cả đều kinh hoàng ngã ngửa Khi cách camera ngoài xa nhất kia Chiếc camera đó đã ghi lại Toàn bộ mọi chuyện của nhân và lương Đã cùng nhau tự tự ra sao Nhiều người và xuồng thuyền Được huy động để ra vị trí giữa sông kia tìm kiếm Thế nhưng mất bao nhiêu công Bao nhiêu ngày mà chẳng tìm được gì Ai cũng nghĩ rằng với cái sức trái khủng khiếp kia Thì làm gì còn lại cái gì nữa mà tìm cơ chứ Hóa thành than, hòa vào dòng sông lô này được còn đâu Hai gia đình nhân và lương đau khổ đi tìm hết thầy này nọ, cậu nọ cô đồng Để mong muốn gọi hồn con về Mong tìm được chút thân xác còn sót lại của hai thằng Vậy mà chỉ có tốn tiền vô ích mà thôi Toàn phán linh tinh Nào là xác bị hạ bá giữ phải lập đàn làm lễ mấy chục triệu may ra hà bá mới thả xác ai rẻ mất cả ngót trăm triệu làm lễ mà chẳng thấy xác đâu cái cô đồng kia còn bị chính quyền bắt luôn vì cái tội lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân với trò mê tín dị đoan tuyên truyền vớ vẩn bốn thanh niên ưu tú trong làng lừa đảo tên lương tâm nhân đức lần lượt rủ nhau đi về cõi khác cõi này chúng nó chắc hết lừa đảo được người Nên mới tính đường đi chỗ khác làm ăn Tên thì rõ đẹp Ghép lại thế kia cơ mà Ai mà nghe chúng nó mời chào Mà chả như được rót mật vào tay cơ chứ Kể từ ngày bốn thằng lương tâm nhân đức kia Cùng dắt tay nhau đi xây dựng kinh tế cõi mới Cái nhà xưởng kia cũng thành bỏ hoang Thành nơi tụ tập của cánh chó dại mèo hoang khắp nơi Dân làng thì sợ mất mật Chẳng dám lại gần Đến cả các con nghiện sĩ lâu năm uy tín trong nghề đi đêm cũng chẳng dám bén mảng đến gần nhiều người khi đi làm về ban đêm khuya khoắt có kể lại với nhau rằng họ vẫn thấy có cái con xuồng trắng lững lờ trôi ở con sông này ngay chỗ từ cái xưởng cũ kia nhìn thẳng ra ở trên đó họ còn thấy có hai cái bóng trắng ngồi tựa vào vai nhau con xuồng cứ lững thững đong đưa theo dòng sông lô hùng vĩ đẹp đẽ này đầu đó vào những đêm trăng sáng soi bóng lấp lánh mặt dòng sông Những con cá bảng bạc nhảy lướt vui vẻ Quanh con xuồng ma mị kia Đấy là họ kể rỉ tay nhau mà thôi Chứ đám youtube, tóc tóc, facebook Cũng đến để quay video kiểu trải nghiệm kinh dị Mà có gặp được đâu Khả năng bọn này nó vía cao chăng Phúc và Trinh đã thực sự chết trong vụ chìm xuồng kia rồi còn đâu Không ai tìm thấy xác của vợ chồng Phúc Chắc có lẽ là do oán niệm của vợ chồng Phúc sâu quá Cho đến tận bao nhiêu năm sau Cũng chẳng có tin tức gì Về thân xác của vợ chồng Phúc Trinh cả Hai cái xác đá hỏa mình Và biển cả mênh mông kia rồi Ngày xưa khi còn sống Làm ăn trên mặt biển khơi Vợ chồng Phúc thi thoảng vẫn treo nhau Em này Người đời bảo Ăn của rừng hưng dưng nước mắt Vậy mình ăn của biển Thì có sao không em nhỉ Gớm Này lại thơ văn thế Ăn cái gì mà chẳng rưng rưng nước mắt, ngọt thì khóc vì vui, cay đắng thì khóc vì cay đắng, đều rưng rưng cả. Ai mà biết khác nhau điểm nào cơ chứ. Có ăn là may lắm rồi, ngồi đó mà thơ văn mà rưng rưng. Không kiếm được cái ăn thì hai cái tàu há miệng ở nhà kia nó mới rưng rưng kìa. Hai vợ chồng lại cười lên khà khà đầy vui vẻ hiền hòa, cùng nhận ra câu nói gì đó khẽ khẽ bên tai. rừng vàng, biển bạc. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi cùng Thuận nhé. Chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.